Bạch mạc gật đầu nói, là như thế này, hàn chí có điểm quá lớn mật, phải nói nói. Bạch mạc 29 tuổi, lớn hàn chí 4 tuổi, nói nói như vậy cũng không thất lễ, huống chi hắn vẫn là hàn chí thủ trưởng. Ta hân vũ gật đầu nói, đúng đúng đúng, muốn nói muốn nói. Ta đều nói đến hắn chịu không nổi. A Di là bởi vì cái này tới. Ta hân vũ uống lên khẩu cà phê nói, là như thế này, kia hai cái thằng nhóc chết tiệt chính là vô dụng. Ta cái này là mẹ nó nếu là không cho chuẩn bị, bọn họ nên làm cái gì bây giờ cũng không biết. Ngươi công ty không phải thiếu người sao. Bọn họ cũng đều nhận sai, thái độ tốt đẹp, ngươi xem có thể hay không lại cho bọn hắn an bài chuyện này làm a? Bạch mạc mỉm cười lắc đầu. Ta hân vũ châu mi nói, ngươi cùng Lam tâm đều tốt như vậy, xem ở Lam tâm mặt mũi thượng cũng không thể giúp đỡ sao. Bạch mạc châu mi, buông cả phê hỏi, việc này ngươi làm sao mà biết được. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý, bất quá Lam Tâm nhất định sẽ không làm trừ bỏ nàng Ba Ba bên ngoài người biết, Hàn Chí Hàn Duệ ở chỗ này công tác, mưa dầm thấm đất, biết là tất không thể tránh cho. Bất quá Lam Tâm chính mình hẳn là sẽ xử lý tốt. Nếu Tạ Hân Vũ đều đã biết, nói vậy chính là Hàn Chí loạn khua môi múa mép kết quả. Nếu là vì trả thù chính mình, hắn thủ đoạn thật đúng là liền xem đều không cần xem, chính là một cái tạ ra cũng không thể đem chính mình thế nào. huống chi một cái tạ hơn vũ đâu tạ hơn vũ cười ha hả mà nói đây là chuyện tốt ta có cái gì ngượng ngùng sớm nói có thể làm kia du gia nha đầu chiếm tiện nghi nói đến du gia nha đầu hiện tại ở nơi nào a không có việc gì khiến cho nàng trở về đi này hôn đến sớm ly bằng không còn không biết du gia kia nha đầu nghĩ ra cái gì quỷ kế đâu nàng kia mẫu thân tinh cùng yêu tinh dường như bằng không ta ca có thể coi trọng nàng Một cái nông thôn tới, chính là có điểm tư sắc, lại biết ta nói, vừa lúc gặp phải ta kia đệ muội đi, mới làm nàng chui như vậy một cái chỗ trống. Bạch mạc đứng dậy nói, du hôi cấp thế nào là nhà ta sự tình, A-di liền không cần phải xen vào. Đến nỗi vương A-di sự tình, ta cũng không có hứng thú. Nếu không có gì sự tình, ta còn là đi trước, A-di có thể tự tiện, nơi nơi nhìn xem. Xem bạch mạc thật đi rồi, ta hân vũ sốt ruột hỏi. kia tử sự tình. Bạch mạc vừa vặn đi tới cửa, quay đầu lại, cười đến hòa ái dễ gần mà nói, lúc nào hầu hàn chí có thể đem 3.000 vạn, không đúng, ta chỉ cần hắn có thể lấy ra 2.000 vạn, ta khiến cho hắn hồi công ty. Nếu là không thể, này tiền, ta xem ở lam tâm mặt mũi liền không so đo. Ta sẽ cho lớp thượng, nhưng là ta khuyên hàn chí vẫn là đem cầm thanh khê tiền còn trở về. Bạch mạc lễ phép ra cửa, cũng nhẹ nhàng mà đóng cửa, rời đi. Hàn trí ham ăn biếng làm, tại đây công ty cáo mượn oai hùn không làm việc, liền chờ lấy tiền lương, hàn Duệ ngon điểm, nhưng có hàn chí chống lưng, sự tình gì cũng không cho hắn ca hàn Duệ làm. Thỉnh bọn họ hai người, kia còn không bằng đưa trong nhà dưỡng, cũng tỉnh quay dày mặt khắc công nhân. Đối với bạch mạc phản ứng, tạ hân vũ tự nhiên là khí, làm tâm như vậy tốt nữ hải nhi. tạ hân vũ cảm thấy nam nhân nên đối nàng yêu thương có thêm, đặc biệt ở đặc biệt mới đúng. Tuy rằng bạch mạc như vậy, nhưng tạ hân vũ vẫn là muốn mau mau thành toàn bọn họ chuyện tốt, hảo đem bạch mạc hợp lại đến người trong nhà bên người, cho đến lúc này, đều là chính mình cháu rể, có chuyện gì vẫn là không thể giúp đến a. Tạ hân vũ tìm bạch mạc sự tình mới quá hai người thiên, Lam Tâm cũng bị người trong nhà tìm trở về. Giống tam đường hội thẩm dường như, Lam Tâm nhìn ngồi ở phía trên da da mãi mãi. một bên túi đầu ba ba, trên mặt đất quỷ vương kỳ A-di. Còn có làm ở một bên thở phì phì tạ hân vũ, liền biết sự tình bại lộ, còn bại lộ mọi người đều biết. Gia Gia nhìn Lam Tâm gầm lên đến, nghịch nữ, quỳ xuống. nháy mắt, Lam Tâm nước mắt liền rớt xuống dưới, đại viên đại viên, đây là nàng có ký ức tới nay lần đầu tiên bị chính mình Gia Gia giống. Tạ Gia Gia cầm lấy quải trượng liền phải tạp Lam Tâm, bị tạ lĩnh ngăn lại, hô ba, ngươi bình tĩnh một chút, tiểu tâm còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiểu cái gì tiểu? Hảo hảo một nữ hài tử, làm cái gì không tốt, muốn đi câu dẫn chính mình tỷ phu. Tạ ra ra gầm lên, tạ nãi nãi cũng một câu đều không nói ở một bên thở dài. Ở hai lão nhân quan niệm Lam Tâm hành động đã vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi. Vương kỷ quỳ trên mặt đất anh anh khóc lóc. Ta không có. Lam Tâm khóc lóc kêu ta không có câu dẫn bạch mạc, ta cùng bạch mạc là thiệt tình yêu nhau. Bạch mạc ban đầu thích người chính là ta. không phải tỉ tỉ cái này hôn nhân vốn dĩ chính là không đúng bạch mạc nguyên bản là ta trượng phu vì cái gì ta không thể cùng hắn ở bên nhau tạ ra ra ném quả trượng một cái tắt qua đi tạ linh không kịp ngăn đón nhìn bảo bối nữ nhi mặt lập tức hiện ra tới năm ngón tay ấn tức khắc cấn đau lòng không thôi tạ hân vũ cũng hoảng sợ lam tâm là đại gia tâm đầu nhục nhìn không tha cũng nói ba ngươi hung cái gì đâu nói nhỏ chút cách vách đều có thể nghe được còn chưa đủ mất mặt ta. Lại nói, việc này quái tiểu tâm sao? Nguyên bản cũng là hảo hảo một cọc hôn sự, nếu không phải người nào đó từ giữa làm khó dễ, hiện tại chuyện gì cũng không có. Có ngươi chuyện gì? Tạ ra ra quay đầu liền đối tạ hân vũ húc đầu mắng, vô luận thế nào, này bạch mạc chính là cưới du ra nha đầu, tiểu tâm quản du ra nha đầu đều tỷ tỷ, kia bạch mạc chính là tiểu tâm tỷ phu. Hiện tại mặc kệ trước kia thế nào, về sau thế nào, Về sau bạch mạc quay đầu cưới tiểu tâm, còn muốn lạc cái trò cười cho nhân ra. Tạ ra ném không dậy nổi người này. Lam tâm đôi tay che lại đôi mắt liền ô ô khóc, hảo không thương tâm. Tạ mãi mãi đau lòng mà nhìn Lam tâm, mở miệng nói, lão nhân, trước ngồi xuống, hảo hảo nói không được, đánh cái gì hải tử a? Tạ ra ra thở hồn hện, ném quả trượng, ngồi vào ghế trên. Tạ lĩnh liền quỳ trên mặt đất, hồng hai mắt nói, bà. Ta liền như vậy một cái nữa nhi, vô luận nàng là đúng hay sai, nàng liền ái như vậy một người nam nhân. Ta liền tưởng ngươi cái gì đều đừng động, làm nàng chính mình làm đi. Được chưa? Hành cái gì hành? Về sau người này ra nên nói như thế nào chúng ta a? Bạch mạc cưới Hôi Cáp, kia chính là sở hữu thân thích đều biết đến. Đến lúc đó nói như thế nào a? A, nhà ta cháu gái câu dẫn nàng tỷ phu. Ngươi nói, người này ném không bứt khởi a. tạ linh túi đầu không nói lời nào tạ hân vũ chạy nhanh ra tới nói ta nói đi du gia nha đầu nói như thế nào cũng không phải chúng ta tạ ra người a tiếng tiêu tỉ đó là xem vương kỳ tẩu tử mặt mũi nói đến cùng nàng vẫn là du gia người bạch mạc không coi là tiểu tâm tỷ phu một chút quan hệ không coi là tạ linh cũng nói chính là nói nữa vì tiểu tâm hạnh phúc ta này mặt cũng không cần Tạ ra ra khí mà thiếu chút nữa nhặt lên quải trượng liền ném qua đi, Vương Kỳ bổ nhào vào tạ lĩnh trước mặt khóc lóc nói, Ba, đều là ta sai, cùng A lĩnh không có quan hệ. Ta lúc ấy chính là đầu góc nóng lên, làm kia hồ đổ sự, cũng không nghĩ như thế nào liền thành công, việc này nào dễ dàng như vậy thành A. Không đúng, này có được hay không đều là ta sai, ngài hướng ta phát hỏa đi. Mệnh, đều là mệnh A. Tạ nãi nãi thở dài mà nói, kéo qua tạ gia ra, ra nói lão nhân từ bọn họ đi thôi chỉ cần bọn họ có thể đem sự tình cấp xử lý tốt này vô luận là làm du gia nha đầu lão công vẫn là tiểu tâm lão công đều là mệnh chú định nay ném cái mặt tiểu tâm thật có thể quá ngày lành lao thái bà ta cũng nhận ngươi liền ít đi quản điểm chú ý hạ thân thể của mình kinh không được khí a tạ gia ra, ra cuối cùng nhặt lên khoải trượng nặng nghề mà thở dài nói các ngươi sự tình lão nhân ta cũng quản không được như vậy nhiều Người già rồi Người già rồi Tạ Linh ôm khóc đến lung tung rối loạn nữ nhi liếc mắt một cái cũng không có xem Trên mặt đất Vương Kỳ Ai cũng không có xem liền rời đi Vương Kỳ yên lặng sửa sang lại phòng khách Một câu cũng không có án giận Một đêm kia Lam tâm khóc thực thương tâm Tạ Phụ bồi Lam tâm cả một đêm Tạ Phụ lấy phụ thân thân phận lần đầu cấp thân Là chính mình nữ nhi bạn trai bạch mạc gọi điện thoại Bạch mạc tới Tiếp đi rồi làm tâm, cùng tạ phụ xin lỗi lại nói lời cảm tạ lúc sau, trở làm tâm trở về trung cư. Một đêm kia, bạch mạc ôm làm tâm ngủ, ai đều không có nói chuyện. Tựa như tạ ra giống nhau, tạ phụ trở về nhà, nhìn vương kỳ yên lặng sửa sang lại phòng khách, thở dài cũng cái gì đều không có nói trở về phòng ngủ, ngồi ở trên giường cả một đêm ngủ không được, vương kỳ cũng không còn có hồi qua phòng ngủ. Tạ Phụ không biết Vương Kỳ ở phòng khách hoặc phòng bếp làm cái gì, nàng biết Vương Kỳ hiện tại sợ, chính là hắn cũng không có tinh lực tưởng như thế nào làm, hắn liền tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tạ ra hai lão cuối cùng là bị Tạ Hân Vũ cấp tiếp đi, một hồi đại chiến nhìn như kết thúc bình ổn. Đang ở Nhật Bản hôi cấp còn cái gì cũng không biết, đang ngồi ở chiếu thượng cùng Thái Tình tình ăn mì xào, Thải Huyên hôm nay không ở nhà. Nói là nhận được Thải Văn điện thoại, Bên trong thải văn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt nói bở gì ẻn gần nhất ở báo chí thượng sự tình, từ mỗi bộ điện ảnh cùng nào đó nữ minh tinh Thái tiếng, đến gần nhất hắn bị người chụp đến hắn cùng nữ tinh ra vào khách sạn ảnh chụp. Thải huyên đau đầu mà nói kia cũng không phải cái gì đại sự, thân là minh tinh điểm này tin tức là ắt không thể thiếu. Chính là thải văn khóc hôi cắp cùng thái tình tình đều có thể nghe được, chờ thải huyên nói muốn chạy đến đi nước Mỹ xử lý việc này. hôi cắp từ đây liền cùng thái tình tình quá thượng không phải ăn mì xào chính là ăn mì ủ ổng kết cục thái tình tình lại vẫn là thực hưng phấn nàng nhận thức bờ gì ẻn nghe được tên của hắn khi hương phấn đã lâu lôi kéo hôi cắp hỏi gặp qua sao hôi cắp đơn giản mà nói nói nàng cùng bờ di ẻn lần đầu gặp mặt đương hai người nói ngục giam thời điểm liền hưng phấn nói cả một đêm một chút buồn ngủ cũng không có chín giữa tháng tuần thái tình tình đi ra ngoài tìm công tác Thôi cắp nhàn tới không có việc gì cũng đi ra ngoài đi theo Thái Tình Tình, cụ bệ người Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt là ép thành người, có đôi khi là đường. Thái Tình Tình lắp bắp nhật ngữ còn không có nói xong, người nọ là có thể dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cười nói người dùng tiếng phổ thông đi. Ta cũng là người Trung Quốc. Vì thế ba người liền hưng phấn lại nói tiếp. Chờ Thái Tình Tình tới rồi phỏng vấn địa phương, một cái con báo gan lập tức liền xúc không có. sợ hãi rụt rè mà bắt lấy hôi cắp ủy khuất mà nói, làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? ta hảo khẩn trương, không dám đi vào. hôi cắp một chân đem thái tình tình đã đi vào. 10 phút sau, thái tình tình đủ rũ cụp đuôi mà ra tới, nói, người nọ liền lý lịch thư đều trả lại cho ta, đây là có ý tứ gì? hôi cắp lấy ra điện thoại iphone cấp thải huyên bá điện thoại, hỏi cái này dạng kết quả còn có hy vọng sao? thải huyên chỉ là nhàn nhạt mà nói. Một lần nữa tìm một nhà đi Thí, còn kết quả Lý lịch thư đều còn đã trở lại Nhân ra muốn nhận ngươi nên ngươi như thế nào liên hệ ngươi a Thái tỉnh tình cùng hôi cấp hai người tương xem hai không nói gì Đi phụ cận công viên Ngồi ở ghế trên nói mặt khác cảm thấy hứng thú đề tài Thái tỉnh tình là cái mảng gà ạ nì mê Hôi cắp khi còn nhỏ đặc gái xem đỏ dạ ẹ e mẩn linh tinh Chính là trong nhà không có điều kiện xem càng nhiều Lớn lên tới trong thành Cũng liền ngẫu nhiên nhìn xem, Thái Tình Tình đối hôi cắp không xem động họa thực thất vọng. Cuối cùng hai người nói đến gần nhất mộ mộ tác giả sách mới, nhưng thật ra liêu thực vui vẻ. Sau lại, Thái Tình Tình lại phỏng vấn mấy nhà siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi đều bị lui về, lý do là công tác yêu cầu lưu loát nhật ngữ, mà Thái Tình Tình nhật ngữ hiển nhiên không qua quan. Cuối cùng Thải Huyên bất đắc dĩ nói làm Thái Tình Tình chờ một chút. Nàng quá hai ngày trở về liền cho nàng giới thiệu nàng trước kia công tác quá mì sợi cửa hàng, tuy rằng mệt điểm, nhưng cũng may tiền lương cao. Ở cô bệ, khi tính 1.000 nhiều ngày nguyên công tác chính là không hảo tìm. Thái tình tình khóc lóc thảm thiết một phen, hôi cắp liền mang Thái tình tình ăn bánh kem đi. Nhật bản điểm tâm làm thực tinh xảo xinh đẹp, lại đặc căn ngon, chính là nho nhỏ bánh kem chính là một ngụm cũng có thể giải quyết cũng ở 300 nhiều ngày nguyên tả hữu, ăn cũng khó chịu. Thái Tỉnh Tỉnh tùy tay ở ven đường lấy miễn phí ẩm thực dẫn đường tuyên truyền thư, thật dày một sách. Hai người căn cứ địa đồ tới rồi bánh kem tiệc đứng cửa hàng. Hai chương phiếu năm nghìn ngày nguyên, 90 phút. Hai người tung ta tung tăng mà liền ở người phục vụ dẫn dắt hạ tới rồi bên cạnh bàn. Không có thải huyên ở quan hệ, người phục vụ nói một đống. Thái Tỉnh Tỉnh chính là một câu không có nghe hiểu, lôi kéo hôi cắp liền cùng buồn bực. Người phục vụ cười cười một câu gán giận không có. Dùng ngón tay ra bánh kem vị trí, không lưng rời đi. Hai nữ nhân đều hưng phấn trang một đống bánh kem, tại vị trí thượng ăn còn không có 10 phút liền tròn váng. Nên nói như thế nào đâu? Chính là nị đi. Hào nị A. Chính là mới bắt đầu ăn đâu. Hồi cắp di động vang mà thời điểm, hai người còn ở nhỏ rộng mà nói cách vách cái kia Nhật Bản nữ hài ăn bánh kem là cái năng thủ, đều trang 4 lần bánh kem còn có thể ăn, không chỉ có bội phục mở ra. Uy, hôi cắp cầm điện thoại, ứng thanh, thanh âm nho nhỏ. ở Nhật Bản này gần một tháng, nàng nhiều ít đã biết rất nhiều Nhật Bản người thói quen. Hôi cắp a, bạch mẫu thanh âm làm hôi cắp hương phấn mặt nháy mắt liền tố. Hôi cắp đáp úng mà lên tiếng. Bạch mẫu liền tiếp theo nói, nghe nói ngươi ở Nhật Bản, ta tưởng ngươi cũng đã quên chín nguyệt hai buổi trưa thu tiết, kia phía trước nhớ rõ định vé máy bay trở về. Năm nay Tết Trung Thu cùng Tết Âm Lịch đều là ở buồn ra quá, một người cũng không có thể thiếu, ngươi cũng đừng quên. Bị mặc nhìn mãi mãi nhớ thương thượng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hồi cắp mơ mơ hồ hồ mà ứng một tiếng, nói hai ngày này liền sẽ định vé máy bay, bạch mẫu liền cái gì cũng hết trôi chê treo điện thoại. Thái tình tình nhiều ít đoán được là hôi cắp trong nhà người, cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói có rảnh lại đây Nhật Bản chơi, chính mình một. hai năm nội là sẽ không về nước hồi cấp cũng không cái gọi là ứng mới đột nhiên nghĩ đến chính mình đều thành ra chính mình là nhà có tiền tức phụ ở nhật bản mấy ngày nay đều làm chính mình đã quên qua đi thật đúng là cho rằng chính mình là cùng thái tình tình giống nhau lưu học sinh Ngày hôm sau thái tình tình liền cấp hồi cấp hỏi cái định vé máy bay dây số là người trung quốc dùng tiếng trung quốc cũng không có vấn đề hồi cấp định chính là 24 hảo vé máy bay Vì mua lễ vật, kế tiếp một tuần, hai người đều đi ra ngoài mua sắm Này đối hôi cấp tới nói là cái luyện ngục, đối thái tình tình chính là một loại hưởng thụ. Chín nguyệt 20 ngày, khoảng cách trung thu còn có 6 thiên thời gian, cờ cờ công ty đã ở vội vàng trung thu sự tình, từ 25, 26, 27 liền phóng 3 ngày giả, 10 nguyệt 1 ngày lại là quốc khánh tiết, lại là 7 ngày giả, này giả muốn hay không liền đi vào phóng đâu. Lý Âu liền vì việc này vội, Cuối cùng vẫn là tô cường vô an định ra tới, quyết định vẫn là các phóng cấp giả, không liền, tuy rằng trở về cũng chỉ thượng ba ngày ban, liền thượng bái. Bao lớn điểm sự A. Bạch mạc hô hô mà ở phía trên ngủ, tổng tài muốn vội là vội, hắn tưởng nhàn thời điểm, thật là có nhàn, tỉ như hắn không cần bóp thời gian đi làm, hắn có thể ngủ nướng, có thể kiều ban. Mà cờ cờ đại lâu ba lâu, hộ khách phục vụ bộ lại là náo nhiệt. Chu mới người nhà bắt lấy người liền hỏi tổng tài ở nơi nào, nhi tử ở bệnh viện không có tiền xem bệnh, không phải nói có bảo hiểm sao. Phục vụ bộ đâu thèm này đó, Chu ra người ngồi thang máy tới rồi 14 lâu, liền không có lại hướng lên trên thang máy, đành phải ra tới, ở 14 lâu thực rộng lớn, chỉ có mấy cái bảo an cùng mấy cái tiểu thư ngồi ở đài sau. Thấy Chu ra người, liền yêu cầu Chu ra đưa ra giấy chứng nhận. Chu gia nhân tài nhìn đến 14 lâu chính là một cái chuyển tiếp lâu, nơi này thang máy chỉ tới 14 lâu, chính là cách vách cái kia cửa kính còn có thang máy, hơn nữa biểu hiện số liệu là từ 14 lâu bắt đầu đến 27 lâu mới thôi. Chu gia người ta nói muốn gặp tổng tài, trước đài tiểu thư hỏi tên của bọn họ, cấp 32 lâu bí thư chỗ bán nội tuyến, biết không có chu gia người hẹn trước, liền luyện chuyển từ chối bọn họ. Chu gia người không phục đi đẩy cửa kính. Mới biết được đó là chống đạn, hơn nữa không có bổn công ty 14 tầng trở lên công nhân chứng kiện là khai không được môn. Chu ra người ngay từ đầu nháo, bảo an liền đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Liên tiếp vài lần đều là như thế này, chính là ngồi sổn cửa cũng chảo không người ở, huống chi còn không biết tổng tài trông như thế nào. Chu gia nhân tài biết muốn gặp tổng tài một mặt nên nhiều khó a. Ma 18 lâu bảo hiểm bộ bộ trưởng, nhìn chu ra người rời đi công ty mới phun ra một hơi. thanh khiết bộ lại vì hai ngày này ngày nghỉ vội phiên thiên đi lên công ty tổng vệ sinh trở về lại là tổng vệ sinh thanh khiết bộ thật không phải người làm lại nói còn thiếu chu mới kia lượng công việc vốn dĩ liền không nhỏ húng chi chu mới làm chính là tẩy nút cờ còn phụ trách một sáu tầng nút cờ một đám đều không muốn làm liền cấp phụ trách 79 tầng tẩy nút cờ lý xuyên bỏ thêm tiền công mới giải quyết một đám chặt chẽ chặt chẽ một khắc không ngừng công tác Đặc biệt là 19-21 tầng phòng khách cùng phòng nghỉ lượng công việc đại, mà 27 lâu trở lên lượng công việc không lớn lại là nhất tinh tế, trách nhiệm nặng nhất, một đám căng gia đầu thượng. 23 hảo, bạch mạc liền từ công trường bên kia dự định một đống bánh trung thu cùng phiếu ưu đãi, công ty một cái công nhân cũng không có lậu cấp đưa đi, bao gồm bệnh viện chu mới, hôm nay đại gia mới đều nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị ăn tết sự tình, bạch mạc lại cấp công nhân bỏ thêm tiền lương. Trung thu trước đại càn quét mới xem như kết thúc 24 hảo trong công ty trên cơ bản đều không có cái gì công tác Tất cả mọi người chỉ là ở trong công ty hôn thời gian Chờ hôm nay tan tầm là có thể chạy như bay về nhà Ba ngày thời gian nghỉ ngơi a Hôm nay mọi người ở công ty mở ra máy tính Không phải thượng quy nói chuyện thiếm Chính là ở lên mạng trò chơi hoặc xem tiểu thuyết Ngày này, sở hữu lao bản đều trước tiên một ngày nghỉ ngơi trong công ty không có người quản hai lâu trở lên không ai kiểm tra khẩu toàn diện phong tỏa không thể đi lên tất cả mọi người là tự do mà này đối hôi cắp tới nói lại là làm một tháng tự do ngộng hiện tại lại về tới hiện thực nhìn ép thành ngựa xe như nước hôi cắp ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo cái kia siêu trọng dương hành lý nhún nhún vai ngăn cản một chiếc sĩ về nhà hôi cắp ở trong nhà không có nhìn đến bạch ra người trương tẩu nhìn đến hôi cắp nhiệt tình nên đón tết trung thu một tới chính mình cũng vội vàng về nhà ăn tết chính là lao gia phu nhân muốn chính mình chờ thiếu nãi mãi nếu hôi cấp hôm nay lại không trở lại kia chính mình liền lại có đợi bởi vậy phá lệ suốt ruột nhìn đến hôi cấp tự nhiên liền hương phân thực hôi cấp xuất ngoại giải sầu một tháng tâm tình cực kỳ mà hảo đối trương tẩu cũng liền sẽ không xa cách từ dương hành lý cầm từ nhật bản mua thổ đặc sản hình người bánh nướng trương tẩu thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy cũng thiệt tình không ít Nói cho hôi các bạch gia trung thu cùng Tết âm lịch đều là quốc gia đại sự, giống nhau ít nhất 2 năm sẽ cả nhà tụ một lần, ở bổn gia tất cả mọi người sẽ tận lực gấp trở về ăn Tết. Mỗi nhà người đến thời gian không chừng, giống nhau trước tiên một hai ngày liền đều đứt quãng người tới. Hôm nay 24 hảo, khoảng cách trung thu còn có một ngày, bạch gia ngày hôm qua liền có người hồi bổn gia, bạch hành cùng Lâm Nguyệt Dung ở ngày hôm qua cũng trở về bổn gia. Đến nỗi bạch mạc còn không biết, nhưng ít nhất vào ngày mai cũng sẽ đến bồn ra. Hôi cắp cảm tạ trương tẩu lên lầu thả hành lễ, hơi chút trang điểm một phen, cũng liền từ bạch ra xuất phát đi bồn ra. Ở nửa đường hôi cắp cấp bà bà Lâm Nguyệt Dung đã phát tin tức, Lâm Nguyệt Dung thỉnh bạch ra quản ra xuống dưới tiếp hôi cáp Tới rồi bồn ra, bạch mãi mãi đang ở cùng bạch mạc tiểu cô bạch thư ngưng ở nơi đó nói chuyện hiếm. Hôi cắp nhìn nhớ rõ là bạch mạc cô cô. đến nỗi đại cô vẫn là tiểu cô sớm đã quên càng đừng nói tên Hôi cấp chạy nhanh hướng bạch mãi mãi cùng cái này có thể là bạch mạc đại cô hoặc tiểu câu người vân an bạch mãi mãi gật đầu làm hôi cấp ngồi ở bên người nàng bắt đầu dò hỏi hôi cấp ở nhật bản tình huống hôi cấp mơ hồ đáp lời bạch mãi mãi có điểm không cao hứng hôi cấp lấy ở nhật bản mua lễ vật mua này đó lễ vật khi thái tình tình trận mắt há hốc mồn bộ dáng hôi cấp hiện tại còn nhớ rõ Thái tình tình luôn là đoán giận hôi cấp lễ vật chung một cái tiểu lễ vật là có thể còn nàng nợ nần, hôi cấp cũng chỉ là cười cười, này đó kẻ có tiền, nếu đưa chút hàng rẻ tiền, nói vậy bạch mẫu cùng bạch mạc đều sẽ không bỏ qua chính mình. Mấy thứ này này đó hảo này đó không tốt, hôi cấp cũng không biết, nàng chỉ là chọn quý nhất mua, chỉ cần quý nhất, ngay lúc đó người phục vụ tuy rằng như cũ cười ngâm ngâm, nhưng là kia nháy mắt định bợ thái độ hôi cấp vẫn là ký ức hãy còn mới mẹ a. Liên tính là ở Nhật Bản, gặp được người giàu có khách nhân khi hầu, chỉ có điểm này ở đâu quốc gia đều giống nhau, nhất định lập tức cung kính giống chính mình tổ tông giống nhau. Hồi cắp đưa cho bạch mãi mãi chính là ngự thân gỗ mới nhất kiểu vòng cổ, mãi mãi thấy đã không có kinh diễm cũng không có kinh hỉ chỉ là mỉm cười nói tốt cháu dâu, khiến cho quản gia lây xuống. Đưa cho bạch thương ngưng một bộ ché nổ tân khoản đồ trang điểm, bạch thương ngưng cười mà thực ô nu. Chiều hôi cắp ôn nhu điểm phía dưới tỏ vẻ cảm tạng, bạch mãi mãi gọi tới người hầu mang hôi cắp đi xuống nghỉ ngơi. Hôi cắp đem lễ vật đều giao cho hiện tại ở buồn ra bạch mạc cha mẹ cùng bạch trạch phu thê, những người khác đều còn chưa tới, hôi cắp liền trước lên lầu nghỉ ngơi. Hôi cắp ở trên giường ngủ khi hầu, bạch hành tiểu mội bạch thư cầm một nhà đã tới, bạch thư cầm ở tiết đoan ngọ khi hầu bởi vì ở nơi khác không có gấp trở về, hôi cắp còn không có gặp qua này toàn ra. Hôi cắp tự nhiên không biết chính mình này một ngủ, cùng bạch thư cầm liền như vậy kết xuống núi. Chờ đến cơm chiều thời gian, chân trời đã lửa đốt giống nhau hồng, hôi cắp bị người hầu đánh thức, rửa mặt một phen xuống lầu, nhìn đến phòng khách đã tới rất nhiều người, có điểm nghi hoặc. Bạch mãi mãi kéo qua hôi cắp một lần nữa cùng bạch thư cầm giới thiệu nói, lần trước tết đoan ngọ ngươi không có tới, cho nên không biết, nàng là ngươi bạch mạc chất nhi tức phụ. Ngoan ngoan thực, còn cho ngươi mang lễ vật. Hôi cắp chiều bạch thư cầm ngoan ngoãn gật đầu Vân An, bạch thư cầm nhàn nhạt mà nhìn hôi cắp liếc mắt một cái, gật đầu, liền quay đầu cùng bên người một cái không có gì biểu tình nữ hài nói chuyện. Bạch mãi mãi lắc đầu đối hôi cắp nói, đó là thư cầm tiểu cô, nàng bên cạnh nữ hài là nàng nữ nhi, ngươi phải gọi thanh biểu tỷ. Nếu nói hạ liền trực tiếp kêu tên cũng Thành, nàng ba ba họ tống, nàng tên đầy đủ kêu tống tiểu nhiên. Bên kia ở cùng bạch trạch, Ngươi đại bá nói chuyện chính là tống minh hiểu, thư cầm kia đừng ra, ngươi phải gọi thành tiểu dượng. Bạch mãi mãi một bên giới thiệu, hôi cắp đều từng bước từng bước vấn an qua đi, cùng bạch thư cầm thái độ bất đồng, tống minh hiểu đối hôi cắp thái độ dị thường mà hảo, hảo tới rồi một loại nỉnh bợ trạng thái. Hôi cắp cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, ngoan ngoan ngoan ngoan tiếp tục cùng chỉ có gặp mặt một lần đại bá bạch trạch Vân an. sau đó nhìn đến ở bên ngoài cùng bạch thư ngưng đại cô nói chuyện phiếm đại bá mẫu nhiễm tịch nhan hôi cắp cũng qua đi vẫn an hôi cắp đối đại bá mẫu cảm giác thực hảo nàng như cũ chỉ là bàn tóc trên mặt biểu tình thực dịu ngoan nhiễm tịch nhan thấy hôi cáp tươi cười dịu ngoan chung thêm điểm thong dong cùng sùng nịch chiều hôi cắp gật đầu lại cảm tạ hôi cắp đưa lễ vật cấp hôi cắp trở về cái vòng ngọc hôi cắp thật cao hứng tiếp nhận rồi bạch thư ngưng chỉ là ở một bên cười cũng không có đáp lễ Chờ hôi cắp tránh ra, mới tiếp tục cùng nhiễm tịch nhan nói chuyện thiếm. Nhìn đại bá mẫu cùng đại cô, hôi cắp thở dài, kỳ thật hai người đối chính mình nhiều ít vẫn là có xa cách cảm, cái này hôi cắp có thể cảm giác được. Hôi cắp phát hiện không có thấy phía trước gặp qua đôi mắt thực khôn khéo đại dượng, còn có điểm kỳ quái, nàng đến một đám vấn an qua đi, tìm không thấy người, lại không nghĩ hỏi bất luận kẻ nào, chính xuất ruột, nơi xa liền có xe minh thanh truyền đến. Trước tới người xe là mới nhất hoa sen, hôi cắp biết, bạch mạc còn ở nhà trụ khi hầu, đã từng liền ở hôi cắp bên người lên mạng cha xe, đặt vừa ý một cái hoa sen tân khoản xe hở mui, hiện tại nhìn xem cùng trước mắt này chiếc quả thực giống nhau như lúc, chắc là bạch mạc vì Lý Âu tuyển đi. Nhìn từ trong xe xuống dưới Lý Âu, hôi cắp chiều Lý Âu gật đầu, hôi cắp kỳ thật có điểm sợ Lý Âu, cho dù hắn luôn là tùy tiện, đối ai đều cười ngâm ngâm. cũng không giống như để ý hôi cắp đã từng hành động nhưng là hắn đã từng ở bên thai mình theo như lời nói chính mình như cũ nhớ rõ nửa năm biểu tẩu kia lời nói như cũ có ý cười lại làm chính mình không rét mà run lý âu nhúng mày chiều hôi cắp kính cái không có bất luận cái gì ý nghĩa lễ liền mở ra một cái khác cửa xe cười làm cái kia hoạt bát rộng rãi lại khinh thường cùng chính mình nói chuyện lý tiểu duyệt xuống xe hôi cắp cũng đối lý tiểu duyệt gật đầu Lý Tiểu Duyệt trở về một cái ánh mặt trời sán lạn tươi cười, ngọt ngào mà kêu một tiếng, biểu tẩu. Sau đó liền không ở để ý tới chính mình, tìm Tống Tiểu Nhiên. Lý Tiểu Duyệt thái độ cùng nàng ca Lý Âu giống nhau, nhìn tựa hồ cùng ngươi thân mật khăng khít, kỳ thật dưới đáy lòng đối với ngươi khinh thường cực kỳ. Rốt cuộc hiện tại tới người đều là bạch hành kia đồng lứa, bạch mạc này đồng lứa trừ bỏ chính mình, chính là buồng trong cùng mẫu thân ngồi ở cùng nhau Tống Tiểu Nhiên. Lý Tiểu Duyệt tự nhiên không muốn cùng hôi cắp nói chuyện, hôi cắp đánh cháo tân nương sự tình, trong nhà ai đều không có nói, nhưng là kỳ thật ai đều biết. Nơi này cái nào người thỉnh không dậy nổi người điều tra, muốn nói bạch mạc biểu ca nhất thời nhàm chán, lấy cái xấu nữ nhân tống cổ thời gian, bên ngoài người có lẽ sẽ tin. Ha ha, thân là cùng hắn chơi nhiều năm các biểu tỷ mọi chính là đánh chết đều không tin. Muốn nói bạch mạc sẽ sớm kết hôn đại gia cũng sẽ tin. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp, xứng thượng bạch mạc biểu ca, biểu ca tuyệt đối là làm người trong nhà nhà mình xử lý. Mà biểu ca sở dĩ kéo thời gian dài như vậy, mọi người đều biết là không có gặp phải biểu ca vừa lòng, rốt cuộc biểu ca yêu cầu quá hà khắc rồi. Như vậy nghiêm trọng cưỡng bách chứng, sao có thể cưới hôi cắp như vậy nữ nhân, hơi chút ngẫm lại, lại điều tra một chút, hết thể điều tra ra manh mối. Chỉ là biểu ca nhà mình không nói gì. Bà ngoại cũng là hết thể chiếu thật sự tới bộ dáng, đại gia tự nhiên phối hợp. Lý Tiểu Duyệt lướt qua hôi cấp vào đồn trong, Lý Tiểu Duyệt làm nũng thanh liền truyền ra tới, bên trong hoàn thanh tiểu ngữ. Hôi cấp cũng chỉ là thở dài, dù sao thời gian còn trường, từ từ tới. Lý Âu đi vào hôi cắp trước mặt chào hỏi, hỏi, bạch mạc còn chưa tới sao. Hôi cắp lắc đầu, có vẻ rất cẩn thận. Lý Âu cười nói, Nga, biểu tẩu nhưng thật ra thực tích cực. Sớm như vậy liền tới rồi. Hôi cắp túi đầu, thật lâu mới nhược nhược mà nói, ta đi Nhật Bản du lịch vừa trở về, cho nên liền trực tiếp lại đây. Lý Âu gật đầu, cười vòng qua hôi cắp chuẩn bị đi, ngắm lại lại dừng lại nói, nghĩ tới về sau muốn như thế nào qua sao. Bạch mạc gần nhất vẫn luôn ở xuống tay cùng ngươi ly hôn sự tình. Hôi cắp túi đầu, không lâu lại ngẩng đầu nhìn Lý Âu, kiên định mà nói, ta không ly hôn. Việc này không phải từ ngươi định đoạt. lý âu như cũ cười thực ánh mặt trời sáng lạ, nhưng là nói ra nói đã mang theo khí lạnh lúc ấy kia hôn lễ chính mình cũng là giao cho người khác xử lý nếu không cũng sẽ không ra hôi cắp lớn như vậy nhiễu loạn ở cổng lớn liền trực tiếp đổi hồi tân ương, bạch mạc vì việc này cùng chính mình chính là đại xảo một trận chính mình lại không lý bị măng chính là hảo không thê lương xem Leo đi rồi về sau hôi cắp túi đầu đôi mắt nhìn bị đạp lên dưới chân rẽ rủa lộ ra gật đầu một cái tiểu thảo bắt đầu suy xét chính mình sự tình, không thể ly hôn, rối tay vướt ve bụng, tuy rằng còn không biết là nam hay là nữ, nhưng đều là chính mình hài tử, vô luận nam nữ, chính mình đều nhất định phải sinh hắn xuống dưới, làm hắn ở bạch gia hưởng thụ bạch gia con cháu, sở hẳn là có được tự do cùng phú quý, không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. hôi cắp âm thầm mà thề, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, ở quyền thế trước mặt nàng bất quá là một con con kiến. Lúc sau Bạch Thư ngưng trợ phu, hôi cắp đại dượng Lý Thừa Trí liền đã trở lại, thấy hôi cắp thực thành thục cười gật đầu, trong mắt như cũng là xã hội thượng đối đãi địch nhân khôn khéo, tươi cười vẫn là như vậy công thức hóa. Chính là Lý Thừa Trí quay đầu sau đối với trong xe người tươi cười lại không giống nhau, đó là người một nhà tươi cười, đối bọn họ không có xa cách, là chân thành, hôi cắp không thể nói tới cái gì cảm giác, dù sao cùng Lý Thừa Trí cũng không phải người quen, thế nào đều hảo. Chính là, cảm thụ lại không dễ chịu. Trong xe xuống dưới người là một cái thực cương nghị nam nhân, lớn lên tự nhiên là đao tức giống nhau mặt, chỉ là nhìn liền biết là một tòa băng sơn, xem ai đều lánh lánh đạm đạm, lại đối từ trong xe ra tới nữ nhân ôn nhu như nước. Nữ nhân lớn lên thực bình phạm, không có tống tiểu nhiên cái loại này lánh ngạo diễm lệ, không có lý tiểu duyệt cái loại này sán lạ. Cái này bình phạm nữ nhân thực nhát gan, tránh ở kia băng sơn mặt sau. Xem ai đều là sợ hãi hỏi hảo. Bạch mãi mãi ra tới nền đón, thấy hôi cắp cười mà thực vui vẻ mà nói, đó là ngươi biểu ca, kêu Lý Văn, nàng phía sau nữ nhân kêu Lư Giao Giao, là Lư Gia Thiên Kim. Tuy rằng sợ người lạ, nhưng là một cái hảo nữ nhân. Lý Văn. Hôi cắp không có nhớ tới là ai, nhưng xem Lý Âu phụ thân đại hắn thân thiết, cũng đoán ra hẳn là Lý Âu huynh đệ. Bạch mãi mãi không có nói nhiều ít, liền hướng Lý Văn đi. Nhìn ra được tới bạch mãi mãi rất đau lý văn, đều tự mình ra tới nên đón. Tiểu cô bạch thư cầm trên mặt liền không phải rất đẹp, tống tiểu nhiên tuy rằng như cũng là lạnh nhạt bộ dáng, hôi cắp nhiều ít biết tống tiểu nhiên người này thiên tính là nhất kiêu ngạo, trong lòng nhất định khó chịu. Có thể làm bạch mãi mãi tự mình ra tới nên đón, nói vậy cũng là năng lực bất phàm, nếu không chính là đặc biệt hiếu thuận. Cơm chiều thực mau liền bắt đầu, ngày mai chính là trung thu đêm trước, mọi người đều ăn. chuẩn bị đi ngủ sắc trời đã ám xuống dưới từng người trở về phòng nghỉ ngơi về sau hôi cắp là một mình phòng giường đôi chắc là vì chính mình cùng bạch mạc chuẩn bị ngày hôm sau như cũng là náo nhiệt phi phảng mọi người nếu không làm chính mình sự tình nếu không liền hòa thân người ở một bên nói chuyện hiếm chính mình kia đồng lứa lý âu phủng máy tính hẳn là đang xem cổ phiếu giá thị trường tống tiểu nhiên cầm một quyển sách liền ngồi ở một bên xem Lý Tiểu Duyệt nhàm chán, nghe mở P3 ở bên ngoài tập thể dục buổi sáng, chỉ có Lý Văn Đỡ Lư Giao Giao ở tàn bộ, rất là ân ái trường hợp. Ngày hôm qua vẫn luôn không có xuất hiện Bạch Gia Gia, hôm nay cười ngâm ngâm mà từ đại môn trở về, từ trong xe cùng Bạch Gia Gia cùng nhau còn có một cái lớn lên dị thường Tuấn Mỹ Nam Tử, xem qua đi hẳn là liền 30 tuổi tả Hữu Nhìn đến này Nam Tử mọi người đều thật cao hứng, Bạch mãi mãi cũng cao hứng miệng đều khép không được. Hồi cắp chỉ là đứng ở đám người sau, không biết làm sao nhìn, tức không thể rời đi, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau tỏ vẻ một chút chính mình tình yêu. Tiểu thúc. Lý Âu cười đáp thượng Tuấn Mỹ Nam Tử bả vai nói, lúc này lại đi nơi nào. Tuấn Mỹ Nam Tử cười chụp một chút Lý Âu đầu nói, không lớn không nhỏ, bổn đại gia tự nhiên là hoàn du thế giới. Ai, vốn dĩ chuẩn bị đi Ai Cập, ở trên đường bị ba ba cấp bắt được. Bạch Gia Gia vừa nghe cái này giận sôi máu mà nói, liền cùng ngươi truyền thuyết thu phải về tới, nếu không phải làm người ở nửa đường chặn lại, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị như vậy đi rồi? Tuấn Mỹ Nam Tử lập tức thay gương mặt tươi cười nói, nào dám a Ba, ta kia không phải ngoan ngoãn ở nơi đó chờ ngươi tới đón ta sao? Ta chính là một bước cũng không dám động. Bạch Gia Gia khí cười, đánh Nam Tử một chút, một đám người liền ôm lấy Bạch Gia Gia cùng Tuấn Mỹ Nam Tử hướng vùng trong đi. Hôi cắp là lần đầu tiên nghe được bạch ra ra thanh âm, thanh âm kia to lớn vang rội hữu lực, còn rất có uy chấn cảm. Nếu không phải cùng cái này nam tử nói chuyện, sợ là hắn giống chính mình một chút, chính mình là có thể hù chết ở nơi đó. Đi ngang qua Hôi cắp khi hầu, Tuấn mỹ Nam tử dừng bước chân, lướt qua đám người đi tới Hôi cắp trước mặt nhìn Hôi cáp thật lâu, cười sờ sờ Hôi cắp đầu nói, ngươi hảo, ngươi hôn lễ không đuổi kịp ngượng ngùng, ta là Bạch Mạc Tiểu Thúc, tiêu bạch giật. Đúng rồi bạch giật túi đầu từ trong bao lấy ra một cái vật nhỏ cấp hôi cáp, tiếp theo nói, cái này là ngươi kết hôn lễ vật Hôi cáp túi đầu xem, là một cái hổ phách, bên trong là một con không biết cái gì sâu, nhưng là thực mỹ. Hoan nên gia nhập bạch ra. Nam tử thanh âm thực thủy, nghe, giống như là vớt ve mặt nước giống nhau thoải mái cảm. Hôi cáp ngẩng đầu, nam tử đã bị người ôm lấy đi rồi, hôi cáp cười, dưới ánh mặt trời, cười thực vui vẻ. cầm cái kia hổ phách dưới ánh nắng chiếu dọi xuống đại đại tươi cười cũng nhân ánh mặt trời phản xạ rất là sán lạ giống như là giải một đống dương quăng ở hôi cắp trên mặt giống nhau hôi cắp không có nhìn đến đó là một cái cỡ nào mỹ hình ảnh một cái ăn mặc màu xám xa y ỉa nữ tử dưới ánh mặt trời đứng ở xanh biết mặt cỏ thượng ngẩng đầu nhìn cử ở giữa không trung hổ phách một cái tay khác cũng chậm rãi voi qua bắt lấy kia hổ phách hai tay đem hổ phách nhắm ngay thái dương kia chói mắt dương quang, hôi cắp rất thích rất thích. cho dù không có gió thổi qua, nhưng là dưới ánh mặt trời tinh linh vẫn là làm bạch giật thấy được. hắn chỉ là một cái quay đầu lại, nhìn đến cái kia hình ảnh khi hầu nói như thế nào đâu. hôi cắp cho người ta ấn tượng đầu tiên chẳng ra gì, cho nên trước mắt hình ảnh càng thêm cho người ta một loại chấn động cảm giác. chấn động bạch giật lóe mù mắt, chạy nhanh quay đầu lại cùng phụ thân cùng nhau rời đi. đỏ mặt, ngồi ở trên sofa, vươn ngực. Bạch giật mau khóc, vì cái gì a? Kia nữ nhân không có việc gì đối với cái kia bình thường nhan sắc cũng chẳng ra gì hổ phách cười cái gì a. Bạch giật thật sự buồn bực, hôi cắp quay đầu lại nhìn ngồi ở sofa nam tử, như cũ cười thực vui vẻ, hắn kia thanh hoan nên là nghiêm túc, bạch ra cái thứ nhất như vậy nghiêm túc hoan nên chính mình người. liền tính là thải huyền, kỳ thật cũng không vừa lòng chính mình ở bạch ra, nàng tổng nói chính mình ở bạch ra đó là chính mình có hại. con muốn chính mình ly hôn tính, chính là, chính mình muốn nghe đến một người thiệt tình nói hoan nên chính mình, làm chính mình biết chính mình ở bạch ra không phải một cái ẩn hình người. Giữa trưa cơm khi hầu, bạch trạch nhìn bạch mãi mãi nói, năm nay Trung Thu thải văn một nhà cùng thải huyên liền không trở lại. Những lời này kỳ thật không có đối bao nhiêu người sinh ra chấn động, bạch mãi mãi cũng chỉ là tiếc hận một chút, Trung Thu vẫn là không có thể tiểu người. Hồi cắp lại muốn khóc, cái này ra chỉ có thải huyên cùng chính mình là có chuyện nói người nàng không tới chính mình còn có thể làm cái gì a? hôi cắp dùng chiếc đua cắm cơm không biết nên làm cái gì bây giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh bạch giật buồn bực hắn nhìn hôi cáp bi kịch phát hiện hiện tại hắn thấy thế nào nữ nhân này đều cảm thấy đáng yêu hắn mau điên rồi nên đi ai cập lão ba bị ngươi hại thảm lạp yêu thầm còn không có bắt đầu liền thất tình lạp kế tiếp cũng liền không có cái gì đặc biệt địa phương mọi người đều là đang ăn cơm an an tĩnh tĩnh trung gian bạch thư cầm hỏi một chút hôi cắp gia đình trạng huống tổn hại hai câu liền không nói bởi vì nàng phát hiện nàng tiểu đệ bạch giật ở chừng nàng nàng chiêu hắn chọc hắn lạc. bạch mạc là nhất vãn trở về hắn vào cửa khi hầu tất cả mọi người ngồi ở phòng khách người hầu đều ở chuẩn bị cơm chiều bạch mạc giật nhẹ cả vạt tiến vào đối bạch ra hai láo kêu một tiếng Ra ra, ngại mãi Đối những người khác đều nhất nhất thăm hỏi qua đi, nhìn đến bạch giật còn dọa nhảy dựng, cười nói, tiểu thúc năm nay cũng đã về rồi. Bạch giật oán nghiệm mà nhìn bạch mạc nói, hiện tại ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta thấy ngươi thực phiền. Bạch mạc cười lắc đầu, liền lên lầu rửa mặt. Những người khác cũng không có quá để ý, bạch giật tính cách phi thường tùy ý, từ nhỏ liền ở địa cầu khắp nơi chạy, giống cái mạo hiểm ra giống nhau, tính cách cũng liền tức tùy ý. Lại có vài phần biến đổi thất thường. Có lẽ hắn trước một phút còn có thể cùng ngươi cười ngữ doanh doanh. Sau một phút liền bởi vì thấy nơi xa bay tới một đoá vân, liền mặc kệ ngươi. Đối với hắn câu kia ta thấy ngươi thực phiền ai cũng không có để ở trong lòng. Coi như thành là bạch mạc tiến vào vừa lúc quấy rầy tâm tình của hắn. Đại gia nghe xong liền đã quên. Bạch mạc từ phía trên xuống dưới, đồ ăn như cũ không có chuẩn bị tốt. Lâm Nguyệt Dung nhìn trong chốc lát đối hôi cắp nói. Ngươi đi đáp cái tay. Hôi cắp đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây khi hầu, trong lòng kỳ thật là không thoải mái, cũng chỉ có thể gật đầu nói, Nga, ta đến đây đi. Châm gì gì. Bạch giật đột nhiên tâm tình thật không tốt đứng lên nói một câu chiều người hầu đi. Bạch ra người sợ ngây người, phải biết rằng Bạch giật là điển hình chơi bời lêu lồng, đến bây giờ mới thôi thấy Bạch giật hỗ trợ làm việc người là không tồn tại. Hắn hôm nay điên lạc. Hôi cắp đột nhiên mặt bạo hồng. Nàng cho rằng bạch giật câu kia chậm gì gì là nói chính mình, ấp đúng mà lại ngồi trở lại đi, chính là không xem bất luận kẻ nào. Bạch giật cũng phát hiện chính mình nói không có thêm chủ ngữ, lại dừng bước bước quay đầu lại nói, ta không phải nói các ngươi bất luận kẻ nào, ta là nói bãi chén đũa người hầu trưởng, bị nói ta. Bạch giật nói xong lại quay đầu lại. Bạch ra người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bạch giật cư nhiên hướng bọn họ giải thích hắn hướng đi. Bạch mạc cũng cười, không thể tưởng tượng mà nhìn bạch giật bóng dáng, cùng Lý Âu liếc nhau nhún nhún vai. Nhà mình tiểu thúc từ trước đến nay nghĩ đến cái gì làm cái gì, trước nay bất hòa người trong nhà nói một câu. Bạch giật chính là bạch gia gia cùng bạch mãi mãi già còn có con, năm nay bạch giật 38 tuổi, tuy rằng bộ dáng của hắn càng thêm tuổi trẻ, nhưng tuổi xác thật mau 40, chỉ so Lý Âu đại 6 tuổi, trong nhà đau bạch giật so đau Lý Âu còn đau, có thể thấy được bạch giật hẳn là cỡ nào sống trong nhung lụa. Hôm nay quả nhiên là thiên muốn hạ hồng vũ, bạch mạc chỉ là như vậy tưởng, cũng không có quá để ý. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn khi hầu, kia trường hợp đổ sộ liền không nói. Bạch thư cầm không biết làm sao vậy, đột nhiên xem hôi cắp thực không vừa mắt, có lẽ là nhớ tới ngày hôm qua cái này khi hầu, chính mình tới khi hầu, hôi cắp ở phòng ngủ không có xuống dưới cùng chính mình chào hỏi, nàng thực khó chịu. Ở bạch ra, bạch thục cầm là nhất không thân phận, cũng không nhận người đau. Nàng từ nhỏ tính tình ngạ mạ, tuyển cái lao công cũng là không biết cố gắng, nữ nhi cũng ít nói. Người trong nhà từ trước đến nay đối nàng liền không phải như vậy kính trọng, cũng chỉ có thể nói bạch gia con cháu thật đến là mỗi người đều là nhân trung lắm vượng. Bạch mạc cùng Lý Âu, Lý Văn đám người, đều là đương kim xã hội điển hình thành công nhân sĩ. Không nói bạch mạc Lý Âu gây dựng sự nghiệp, ở Trung Quốc thương giới truyền kỳ, chính là Lý Văn tuy rằng là tiếp quản phụ thân công ty. Cũng có thể ở ngắn ngủn mấy năm đem một nhà tiểu công ty làm được như bạch mạc như vậy đại. Những người này, mỗi người ngạo khí, trong nhà trưởng bối cũng đều mỗi người coi trọng, trái lại chính mình, quả thực tựa như dư thừa giống nhau. Kết quả, một hồi tới, cái kêu kêu du hôi cắp cư nhiên nên đón cũng không nên đón, trực tiếp hô hô ngủ nhiều, ở bạch thục cầm trong lòng, chỉ đương hôi cắp là khinh thường chính mình, đáy lòng tất nhiên là đối hôi cắp tàn nhẫn đến ngứa răng. Bạch mạc lão bà. Bạch thư cầm kêu một tiếng, hôi cắp còn không có phản ứng lại đây. Bạch thư cầm sắc mặt liền càng thêm không hảo. Thẳng đến hôi cắp bên người Lý Tiểu Duyệt chạm vào hôi cắp nói, tiểu gì gọi ngươi đó. Hôi cắp nhanh chóng ngẩng đầu nói, là. Bạch thư cầm chậm rãi sắc mặt nói, mười nguyệt một ngày tụ hội ngươi đến đây đi. Đã chịu mời hôi cắp thực giật mình, nhưng vấn đề là. Là cái gì mời? Bạch thư cầm thở dài nói. Ngươi đều cùng Mạc Nhi kết hôn lâu như vậy, đối với những việc này ngươi còn không rõ ràng lắm. Nói chuyện khẩu khí không phải thực hảo, nghe chính là trưởng bối tại giáo huấn vãn bối bộ dáng. Bạch Mãi lại Châu Mi, cái này tiểu nữ nhi hôm nay phát cái gì điên. Kỳ thật Bạch Thư cầm bản thân xem hôi cấp không vừa mắt ngoại, chủ yếu là hôm nay trong nhà trở về vài người đã chịu trọng đại hoan nên mà chính mình cũng thật lâu không trở về, đã trở lại nhưng không ai hoan nên thực khó chịu. chính là muốn tìm người hết giận bạch trạch tưởng nói tiểu mội hai câu nhiễm tịch nhan bắt lấy hắn tay cầm lắc đầu bạch hành bản thân liền mặc kệ sự lâm nguyệt dung cũng chỉ là châu mi nàng muốn mở miệng hai người chuẩn xào lên lâm nguyệt dung vốn dĩ cũng là tính nôn nóng cùng bạch thư cầm trời sinh phạm hướng cũng không tiện mở miệng bạch thư ngưng mỉm cười như là chuyện gì cũng không có mà tống minh hiểu sợ cái này lão bà đều tới không nội, làm sao ngăn cản nàng a những người khác đều là tiểu bối tự nhiên không muốn phản ứng nguyên bản thải huyên tính cách cũng hướng nếu là ở khẳng định vì hôi cáp hồi hai câu bạch gia ra, ra biết tiểu nữ nhi tính tình hắn này nếu là mở miệng giúp hôi cáp tiểu nữ nhi định là không phục cũng chỉ có thể châu mi nhìn tiểu nữ nhi nghĩ tiểu nữ nhi nếu là quá phận chính mình cũng đến nói hai câu chính là bạch thư cầm chính là nói lời nói không chọn tàn nhẫn mà nói chính là ngẫu nhiên nói hai câu lời nói chắt hôi cáp khó chịu vô luận bạch thư cầm nói cái gì hôi cắp đều là cúi đầu không phải nói đã biết chính là nói thực xin lỗi lúc này nhìn thật là có như vậy một chút đáng thương hề hề cảm giác bạch gia gia nhẫn không đi xuống đang muốn mở miệng một cái trầm thấp giọng nam nhàn nhạt truyền đến làm tất cả mọi người là sừng sốt bởi vì nam âm mang theo chính là lạnh nhạt tiểu cô bạch mạc nhìn bạch thư cầm cười nói hôi cắp sự tình là ta bạch mạc sự tình Tiểu cô liền không cần nhiều còn đi. Hôi cắp giật mình mà ngẩng đầu nhìn bạch mạc, bạch mạc cũng không có xem nàng, bạch thư cầm sắc mặt không hảo mà nói, ta chính là nói nói văn bối, như thế nào đau lòng. Lời nói có điểm trâm trọc, đối bạch mạc như vậy không cho chính mình mặt mũi thực tức giận. Bạch mạc cười kéo qua hôi cắp nhìn bạch thư cầm nói, nàng là lao bà của ta, có thể không đau lòng sao. Tiểu cô nếu là không có gì chuyện quan trọng liền ít đi nói hai câu, ta chính mình lao bà. ta chính mình sẽ hoàn hảo. Bạch Thư cầm không nói, Bạch Mạc ngày thường nhìn dễ nói chuyện, không nói đối ngoại đầu, chính là đối với này đó bằng hưu thân nhân cười ngâm ngâm bộ dáng, như là thực coi trọng người nhà, nhưng là kia chỉ là hắn thói quen tính ngụy trang. Tựa như phía trước nói, Bạch Mạc là cái mắt lạnh xem thế giới người, mọi người, bao gồm hắn thân nhân, hắn đều chỉ là giống xem phim truyền hình giống nhau nhìn bọn họ, loại người này giống nhau sẽ không coi trọng bất cứ thứ gì. Chỉ có hắn tưởng đối với ngươi tôn trọng khi hầu mới tôn trọng ngươi, nếu hắn không nghĩ, ngươi là hắn thân nhân hắn cũng có thể trở thành người xa lạ giống nhau đối đãi. Nay Đông Đảo biểu huynh ngội Chung Bạch Mạc là năng lực mạnh nhất một cái, đại bộ phận dưới tình huống, không có người nguyện ý đắc tội hắn. Thải Huyên đặc biệt sợ nàng, Thải Huyên cùng Bạch gia vẫn là có một đoạn yêu hận tình thủ, lúc ấy là không muốn sẽ Bạch gia. Ai cũng chưa triệt, Bạch Mạc đem Thải Huyên ngày xưa buồn một ném, chặt đứt nàng sở hữu sinh lộ. Lại nói sự ra đột nhiên, thải huyên hoàn toàn sẽ không nhận ngữ, tỉnh lại liền ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này cấp thải huyên tạo thành bóng ma tâm lý so thải huyên khi còn nhỏ đói bụng còn cường. Ở bạch mạc thiết thủ chính sách hạ, thải huyên vẫn là ngoan ngoãn mà trở về bạch ra, từ đây, thấy bạch mạc đều có thể run hai run. Bạch thư cầm bạch mạc tâm tình không tốt, cũng là nhiều phương diện tạo thành. Không nói nàng trướng mắt hôi cáp, đối hôi cắp bất kính lòng mang oán hận. Không nói, hôm nay đối Lý Văn Bạch giật hoan nên làm chính mình ghen ghét. Đương đương nhà mình sự tình cũng làm nàng phiền não, trượng phu công ty mau phá sản, mà cái này trượng phu lại là chính mình sợ tuyển, lúc trước lời thề son sắt hướng người trong nhà bảo đảm người nam nhân này. Hiện tại kia có mặt cùng người trong nhà nói trượng phu công ty trạng hướng không tốt. Kỳ thật kia công ty mỗi năm không kiếm cái gì tiền, chính mình gả qua đi vẫn luôn quá không phải thực hảo. cho nên mới mỗi ngày cùng tống minh hiểu cãi nhau nữ nhi mới biến cổ quái. bạch mạc tại đây phương diện giúp chính mình rất nhiều vội cũng giúp đỡ bạch thư cầm gạt trong nhà tống ra công ty mới đến nay chưa đảo tống minh hiểu mới có thể như vậy định bợ hôi cáp nhưng chính mình dù sao cũng là bạch mạc cô cô bạch mạc giúp đỡ hôi cáp bộ dáng làm bạch thư cầm ghen ghét tâm lại trọng một tầng bạch mạc cười kéo hôi cáp nói ra ra chúng ta trước lên rồi lúc nào hầu tiểu cô tâm tình hảo rồi nói sau hôi cắp còn ở vì bạch mạc vì chính mình xuất đầu sự tình khiếp sợ không thôi tiếp theo liền tim đập thình thịch cảm thấy sinh hoạt chính là một bộ phim truyền hình nhưng là bạch mạc phía sau một câu liền nhanh chóng đem nàng nảy sinh tình yêu cấp trụ đã chết đánh chó còn xem chủ nhân đâu bạch mạc nói rất nhỏ thanh tùy ý hôi cắp lại là như sấm bên hai dựa đem ta đương cầu hôi cắp xem như hiểu biết chính mình tự mình đa tình bạch mạc xuất đầu bất quá là bởi vì một loại đại nam nhân trong lòng cái này lão bà ái là không yêu phiền là không phiền kia cũng là lao bà của ta ngươi muốn mắng nàng đến trước qua ta này quan bất quá này cùng bạch mạc đối hôi cắp cảm tình không có bất luận cái gì quan hệ hôi cắp lại vẫn là vui vẻ mà cười đi theo bạch mạc phía sau bạch mạc đối với hôi cắp ngoan ngoãn mà theo sau lưng mình thực vừa lòng ôm lấy hôi cắp liền lên lầu. Bạch giật chậm rãi khép lại vừa rồi đang chuẩn bị vì hôi cắp xuất đầu miệng. Sở Hưu chuẩn bị đối tiểu tỷ tỷ bất mãn luôn luận đều buồn bực mà nuốt trở lại trong bụng. Nếu nói không có hôm nay này vừa ra, cuối cùng hôi cắp cùng bạch mạc ly hôn, có lẽ sẽ có thể cùng bạch giật hạnh phúc mà ở bên nhau, mà bạch mạc cũng sẽ dựa theo nhân sinh kế hoạch cưới hoàn mỹ thế tử, hạnh phúc sinh hoạt. Mà sự thật là, sinh hoạt chính là sinh hoạt, không có như vậy nhiều nếu. Bạch giật lựa chọn từ bỏ, hắn không có bất luận cái gì dễ dủa mà lựa chọn từ bỏ. Trung Thu lúc sau liền du lịch, ở địa cầu cái nào góc, liền bạch ra ra cũng không biết, hắn lựa chọn một người ở bên ngoài quên đi. Mà Lam tâm lựa chọn trốn tránh, nghĩ nhìn không thấy liền sẽ không phát sinh, trốn rồi mở ra, ở quay đầu lại phát hiện cái gì đều thay đổi. Nay còn không phải là sinh hoạt sao? Nam chặt, không nhất định là của ngươi. Nếu không chảo, vậy nhất định không phải ngươi. Hôi cắp bắt lấy, thẳng đến nàng chảo không được. Vậy đổi bạch mạc tới bắt, Tổng hội có thể bắt lấy đối phương. Mà lúc này hầu, trước sau đi hai người chi gian còn không có sâu như vậy ràng buộc, chỉ là rất đơn giản một người tưởng ly hôn, một người không nghĩ. Sau đó hôi cắp liền gắt gao mà bắt lấy có thể cùng bạch mạc liên tiếp duy nhất một cái tế thẳng, lại phát hiện bạch mạc ở đối diện cầm kéo ở nghiên cứu muốn như thế nào cắt này dây thừng, mới có thể quăng ngã hôi cắp bỏ không đứng dậy. Sáng sớm hôm sau, hôi cắp tỉnh lại một lần, khi đó đại khái mới năm điểm, hôi cắp lên thượng vê lúc cờ. Đang chuẩn bị hồi trên giường thời điểm, thấy bức màn đã có ẩn ẩn thấu tiến vào dương quang. Quả nhiên là mùa hè A. Hôi cắp kéo bức màn một góc, nhìn đến đối diện thạch trên đường, một người ăn mặc màu trắng vận động phục ở chạy bộ, tốc độ không mau, lại giống như chạy thực cố hết sức. Hôi cắp nhìn trong chốc lát, ngáp một cái lại lên giường ngủ. Bạch mạc liền tại bên người. Bởi vì hôi cắp lên giường động tĩnh, thực thuận tay ôm quá người bên cạnh, cũng không biết ôm ai, bạch mạc chỉ cảm thấy ôm thoải mái, liền tiếp tục ngủ. Nếu xem tivi, lúc này nữ chính không phải đều sẽ ngoan ngoan đi xuống, sau đó nhìn đến là nào đó đối chính mình có ái mộ chi tình nam nhân, nháy mắt bị cảm động khóc lóc thảm thiết, rồi lại vô pháp tiếp thu. Nhưng sự thật không phải như vậy, hôi cắp nhìn đến có người ở chạy bộ, lại không nghĩ tới đi xuống. Bạch ra người một đám đều không đơn giản, làm không hảo này vừa đi, sống núi đều tiếp được. Hôi cắp làm lơ tiếp tục ngủ, nói nữa, ai biết có phải hay không có người thói quen đại sáng sớm chạy bộ đâu. Loại này thời điểm không nhất định thuyết minh nhân ra thương tâm sao. Cho nên, hôi cắp là chú định nữ vai phụ vận mệnh, trộn đổi đi rồi nữ chủ làm tâm trượng phu, lại không có cùng cái này trượng phu có cái chết giả, cuối cùng lại giống đại đa số nữ xứng giống nhau. đương nữ chủ hạnh phúc cùng nam chủ sinh hoạt ở bên nhau thời điểm hôi cấp chính quá thực không chắc bụng nhật tử dừng lại bước chân bạch giật xuyên khẩu khí mồ hôi đầy đầu nhìn nào đó nhắm chặt cửa sổ đại mùa hè nhắm chặt cửa sổ là bởi vì khai điều hòa không biết nàng có phải hay không sẽ quá lạnh bạch giật lấy đầu đâm thụ ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì a a a đại sáng sớm chạy bộ chẳng lẽ còn không phải là vì bình tĩnh cùng quên sao ta làm gì đưa hổ phách a làm gì ngày hôm qua có thái dương a có lầm hay không như vậy mỹ hình ảnh làm gì lại chạm một nữ nhân a quan trọng nhất chính là ta làm gì quay đầu lại a bạch mạc rời giường thời điểm hôi cáp còn ở ngủ Vông ra hôi cáp bạch mạc như cũ không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn loại này hành vi tựa hồ là đương nhiên xem hôi cắp như cũ ở ngủ liền cảm thấy có lẽ là chính mình dậy sớm cũng không có chuẩn bị kêu hôi cáp rốt cuộc chính mình cũng không nghĩ kêu nàng bạch mạc ở toa lét rửa mặt một phen tùy tiện tìm bộ tây trang xuyên liền đi xuống phòng khách người đều là phụ thân kia đồng lửa, liền yêu nhất ngủ nướng bạch giật đều ngồi ở phòng khách nhìn đến bạch mạc xuống dưới châu hạ mày cũng không hề có phản ứng bạch mạc cũng buồn mực hai ngày này hắn duy nhất đắc tội chính là bạch thư cầm đi Như thế nào cái này tiểu thúc giống như xem chính mình thực khó chịu đâu. Bữa sáng ăn sữa đậu nành bánh quẩy, Bạch mạc mãi mãi nói qua chính là Trung Quốc tiết, cũng liền ăn Trung Quốc sớm một chút. Đại gia thật không có ý kiến gì, dù sao mỗi năm đều giống nhau. Chờ ăn cơm sáng, tất cả mọi người chuẩn bị tan đi thời điểm, Bạch giật cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống hỏi, hôi cắp như thế nào không xuống dưới ăn cơm. Bạch mạc mới nhớ tới hắn quên hôi cáp Mà có loại suy nghĩ này còn không ngừng bạch mạc, liền bạch mãi mãi đều là sử sốt, à. Một tiếng nhớ tới, bạch giật đối đại gia loại này phản ứng nói không nên lời khó chịu, rồi lại không thể nói cái gì. Nhưng thật ra bạch thư cầm vẫn luôn nhớ thương, vừa nghe tiểu đệ nhắc tới tới, lập tức liền lạnh lạnh mà nói, có lẽ là không nghĩ xuống dưới đi. Bạch mạc châu mi, thật lâu mới nói một câu, có thể là bởi vì mang thai quan hệ, trở nên ái ngủ. Lý Tiểu Duyệt đương trường liền phun sữa đậu nành ho khan, Tống Tiểu Nhiên tuy rằng chấn định, chính là trong tay sữa đậu nành còn ở chấn động, tới tỏ vẻ vừa rồi hữu kinh vô hiểm không có rất trên mặt đất. Lý Âu chừng lớn hai mắt, lại trừng lớn nhìn bạch mạc, bạch hành Lâm Nguyệt Dung cũng là ngây dại, trên bàn cơm mỗi người phản ứng không đồng nhất, lại đều là khiếp sợ. Lại nói tiếp, không có người cảm thấy cao hứng, nếu Thải Văn còn không co sinh hài tử. Đại gia còn sẽ trở thành cái thứ nhất tôn tử kích động một phen, thải văn rốt cuộc sinh một cái đáng yêu mạ giờ. Có cái này tiểu duệ, đại gia đối hải tử cũng liền không có cái gì cảm giác, lại nói, hôi cắp đương bạch ra người, đại gia cũng liền cảm thấy chỉ là mấy tháng sự tình, khả năng lại quá một tháng hoặc hai tháng nàng liền không phải. Không đem hôi cắp đương người trong nhà xem, trong bụng hải tử tuy rằng là bạch mạc, cũng chỉ là giật mình. Giật mình bạch mạc cư nhiên thật sự cùng nữ nhân kia cùng chung chăn gối. Nếu không có cảm tình, đại gia giật mình xong rồi cũng liền tiếp tục ăn cơm, duy nhất sẽ toát ra tới ý tưởng chính là bạch mạc sẽ muốn đứa nhỏ này sao. Mẹ nó nói như thế nào đâu. Hồi cắp thật sự có điểm quá làm người trướng mắt mắt a Hồi cắp lao xuống tới thời điểm, cũng không có người lo lắng nàng cẩn thận một chút đừng quăng ngã linh tinh, chỉ là tò mò mà nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, ngẫu nhiên sẽ tưởng. như vậy nữ nhân sinh ra tới hải tử sẽ là cái dạng gì đâu cũng liền không hề tưởng cái gì liền bạch thư cầm đều không có trách tội hôi cấp tới chế đại gia cũng liền cấp hôi cấp khai đặc thù giấy thông hành giống nhau hôi cấp sở hữu không hợp lễ nghi hành vi đều rộng lượng bao dung trạm vạng như cũng là dáng đỏ người một nhà di đại bản gỗ đi ra ngoài chính bại bánh trung thu một đóa mây đen bay tới che khuất ánh trăng hôi cấp nhìn thuận miệng nói câu Sẽ không trời mưa đi. Đối với này sát khí phân lời nói, đại gia lựa chọn làm lơ, chờ bánh trung thu tất cả đồ vật đều dọn xong, ghế rửa cũng dọn xong, liền kém nhập tòa. Không trung đột nhiên tầm tá mưa to, chệt đều tới không nổi, hôi cắp đang ở trong phòng xuyên dày, còn không có đi ra ngoài, liền nhìn đến một đám người ga rớt vào nồi canh giống nhau vọt vào tới. Sau đó mọi người yên lặng nhìn chăm chú hôi cắp một lát liền tản ra tới. Bạch Thư cầm đi ngang qua hôi cắp bên người thời điểm, rất nhỏ thanh mà nói câu, miệng quá đen. Hôi cắp túi đầu đương không có nghe thấy, những người khác cũng đương không biết, hôi cắp duy nhất tâm tình là đứng ở cửa nhìn bên ngoài trang xóa một mảnh, sau đó cảm thắng câu, thật sự trời mưa. Ha ha. Phía sau tiếng cười thực nhu, hôi cắp nhớ rõ thanh em này là tiểu thúc, liền quay đầu vân an. Bạch giật sờ sờ hôi cắp hai đầu bờ rộng nói, ta ngày mai liền phải rời đi. Khả năng về sau cũng sẽ không thường thấy đến. Về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hôi cắp thật mạnh gật đầu, vui vẻ mà ứng, cảm thấy tiểu thúc kỳ quái, cũng không có quá để ý, thở dày liền lên lầu. Bạch giật ở sau người nhìn hôi cắp đi rồi, cô đơn mà xoay người nhìn bên ngoài vũ, nhàn nhạt mà nói, mấy ngày liền đều không giúp ta à. Nay cùng hôi cắp cuối cùng một đốn bữa tối, là ông trời phá hư, không phải sao? Bất quá! Ta có như vậy tình thâm như biển sao. Nhưng tưởng cùng hôi cắp cuối cùng ăn một đốn lại là thật sự. Nhưng nói trở về, lại không phải bữa tối cuối cùng, ta rốt cuộc ở dối rắm cái gì a? Ngay hôm sau, từng nhà liền lục tục mà rời đi, bạch mạc một nhà là ăn qua cơm chưa rời đi, ở buồn ra ăn chính là cổ bệ bò bít tết. Hôi cắp nhưng thật ra không thế nào yêu thích, ở Nhật Bản cổ bệ bò bít tết không ăn ít, thật cũng không phải chán ghét, chính là cảm thấy ăn bò bít tết đặc mệt. ở trên xe thời điểm là bạch mạc lái xe hôi cắp ngồi ở bạch mạc bên người phía sau làm chính là bạch hành cùng lâm nguyệt dung bạch mạc điện thoại là ở nửa đường thượng vang bởi vì xe cẩu an toàn quan hệ điện thoại là đặt ở xe đầu có chuyên môn cố định khí bởi vậy di động phía trên làm tâm hai chữ không ngừng hôi cáp ở phía sau bạch hành cùng lâm nguyệt dung cũng thấy được bạch mạc gấn tiếp nghe kiện bên trong truyền đến lam tâm sốt ruột thanh âm bạch mạc ngươi ở nơi nào Trên đường lái xe. Bạch mạc rất đơn giản mà trả lời. Cái kia, ngươi có thể tới tranh nhà ta sao? Ta là nói ta ba ba bên kia, bên kia nháo phiên. Nháo phiên. Đáp lời không phải bạch mạc, là hôi cáp, giật mình mà lấy quá điện thoại đối với Lam Tâm hỏi, cái gì nháo phiên? tỷ, tỷ tỷ, Lam Tâm đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó là nghi vấn. Hôi cáp có điểm không kiên nhẫn hỏi, vì cái gì nháo phiên? Tạ bá phụ không thế nào ta mẹ đi. Hôi cắp hỏi cấp, Lam tâm nhu nhược mà nói, đương nhiên không có, ba ba như vậy đau vương gì như thế nào bỏ được. Là vương mãi mãi cùng vương ra ra tới. Ông ngoại bà ngoại, lúc này đến phiên hôi cắp nghi hoặc. Bạch mạc châu mi lấy qua di động nói ta hiện tại mang hôi cắp qua đi, trên đường nói điện thoại không an toàn, trước như vậy. Sau đó liền treo điện thoại. Lâm Nguyệt Dung nhìn bạch hành hỏi này bà thông ra đều tới. Chúng ta muốn qua đi sao? Bạch Hành cũng là xoa xoa mày nói này hẳn là không phải gặp mặt thời cơ. Bạch Mạc khinh Bỉ nhìn cha mẹ liếc mắt một cái nói quá trong chốc lát đến ven đường ta sẽ trước tha các ngươi xuống dưới. Lâm Nguyệt dung thở dài nói thật là phiên thoái. Hôi cắp túi đầu, không nói gì. Ông ngoại cùng bà ngoại, đó là nuôi lớn chính mình người A. Trong nhà nhiều ít ăn ngon, ông ngoại bà ngoại đều là luyến tiết ăn, tận đưa đến chính mình trong miệng, theo Bạch Mạc về sau. Chính mình cũng là có hướng trong nhà mang tiền, chỉ là sợ hai lão truy cứu tiền nơi phát ra, mỗi tháng cấp đều là hơn một ngàn số lượng nhỏ. Chờ tới rồi tạ ra, ngoài dự đoán không có đại xảo đại nháo trường hợp, an an tính tĩnh Lam tâm ở cửa nhìn đến hai người liền với tay, hôi cắp cùng bạch mạc cùng nhau chạy qua đi, Lam tâm nhìn đến hai người cũng chỉ là ánh mắt chật lóe liền đối hôi cắp nói, buổi sáng vương gì gọi điện thoại cho ta kêu ta trở về, nói trong nhà đã xảy ra chuyện. hôi cắp ở lam tâm cùng bạch mạc đằng trước trước lên lầu bạch mạc cùng lam tâm ở phía sau theo sát vào đại sảnh liền nhìn đến tạ gia gia tạ mãi mãi ngồi ở kia da đen trên sofa tạ gia gia hôm nay xuyên chính là đường trang tạ mãi mãi xuyên chính là năm nay tân khoản người già trang phục mà cùng tạ gia hai lão hình thành tiên minh đối lập chính là ngồi ở tạ gia hai lão một bên tiểu trên sofa lão nhân vương mãi mãi đã 80 hơn tuổi So tạ nãi nãi già rồi gần 20 tuổi, trên mặt nếp nhăn giống đao khắc ra tới, vẻ mặt phong xương. Xuyên chính là Trung Quốc nông thôn lão nhân cái loại này bố y yề, hoa văn không lượng lợi, còn lộ ra một cổ đồ quê mùa hương vị. Vương gia ra gần 90 tuổi tuổi hạc nhưng thực nạnh lãng, có lẽ thân là nông dân một loại cường kiện còn ở đi. Xuyên chính là màu trắng áo ngắn, bên ngoài màu nâu áo sơ mi, màu đen bố quần thượng cùng du mãi mãi giống nhau đều có hai cái một vá. Hai cái lao nhân ra túi đầu không ngừng cấp tạ ra hai lao đạo kiểm Xin lỗi nha thông gia thật sự là xin lỗi a Không nghĩ tới yêm một không có coi chừng này bất hiếu nữ liền ra chuyện lớn như vậy. Im không có giáo hảo, ngài muốn đánh muốn chửi, im một câu không nói. Tạ ra ra tạ mãi mãi chỉ là không kiên nhẫn gật đầu. Hôi cắp mới nhìn đến vương kỳ quỷ gối tạ ra ra tạ mãi mãi trước mặt, tạ linh đứng ở vương kỳ phía sau. Hôi cắp hô thanh, ông ngoại bà ngoại. vương gia hai lão thấy hôi cắp rất là cao hứng chính là lại lập tức biến sắc mặt nói ngươi cái này không hiểu chuyện bất hiếu tử mau tới đây quỳ xuống cho ngươi tạ ra ra tạ nãi nãi xin lỗi hôi cắp sửng sốt qua đi quỳ gối vương kỳ bên người bạch mạc vừa tiến đến nhìn đến chính là cái này hình ảnh may một châu liền có điểm không cao hứng rốt cuộc hôi cắp là chính mình lão bà vô luận chính mình ái không yêu nàng không có người có thể đối chính mình người như vậy nếu là quỷ du ra hai lão còn chưa tính tạ ra hai lão cùng hôi cắp lại không quan hệ đều nói lệ trời lệ đất lệ cha mẹ không hiểu được hôi cắp hiện tại là cái dạng gì tâm tình cho dù khó chịu bạch mạc cũng biết hiện tại nếu là giống tối hôm qua như vậy suốt đầu làm tâm chuẩn cùng chính mình không để yên cũng liền chịu đựng không nói gì thêm đi vào hướng mọi người chào hỏi tạ ra hai lão thấy bạch mạc có điểm xấu hổ nhưng vẫn là rất cao hứng vẫn luôn thực vừa lòng bạch mạc tạ nãi nãi cười làm bạch mạc ngồi. Vương gia hai lão vừa thấy tới nam nhân kia, chuẩn là nhân trung chi Long không khỏi không vui méo vương kỳ một chút, trứng mắt vương kỳ. Như vậy nam nhân là chúng ta có thể trèo cao sao? Bảo bối cháu gái gả qua đi có thể có ngày lành sao? Vương mãi nãi cũng là thẳng châu mi đầu, thật tốt một người a Như thế nào có thể coi trọng chúng ta như vậy nông thôn đến, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện? Cái này nữ nhi, hôi cắp hảo hảo một khuê nữ, chính là cao trung tốt nghiệp A. Tương lai chính là không thể gả cho nhà có tiền, kia cũng là có thể làm giống dạng nhân gia nữ chủ nhân mệnh. Nhìn xem hôi cắp nàng ba đại thành ở trong thôn, cần cụ chăm chỉ, thanh danh cũng là có điểm. Khi còn nhỏ liền có người nói chờ hôi cắp lớn cấp thôn đầu cậu tử làm tức phụ nhi, nhìn xem cậu tử hiện tại, cưới tức phụ, che lại ba tầng xi măng nhà Tây, ở trong thôn mua điểm thịt heo. Cuộc sống gia đình quá nhiều rực rỡ. Vương mãi mãi nhìn không được tiếp hận, còn ra như vậy một vợ diễn, nếu là người nam nhân này không cần hôi cáp. Hôi cắp về sau hồi trong thôn tìm người điều kiện liền rơi chậm lại, ai cũng chỉ có thể tìm chết thế tử, từng ly hôn, hoặc là những cái đó điều kiện thật sự không tốt. Tạ mãi mãi cùng tạ ra ra dù sao cũng là gặp qua việc đời, xem bạch mạc sắc mặt sẽ biết bạch mạc cũng không hỉ nhìn thấy trường hợp như vậy. Lôi kéo hôi cắp cùng vương kỳ lên, cùng vương mãi mãi nói câu, sự tình đều đi qua. Vương mãi mãi thật là cảm động, lôi kéo tạ mãi mãi không được xin lỗi, lại nói lời cảm tạ nói nàng đại nhân đại lượng. Ở vương mãi mãi rời đi trước, cùng vương ra ra đem đặc sản một đám dao đi lên, nói là ép thôn đặc sản. Ở ép thị cũng rất có danh, mang theo nhẹ nhàng, xứng cái gì cũng tốt ăn. Tạ mãi mãi mở ra nhìn một chút, là một loại bánh, không có gì đặc sắc. Xem qua đi liền ngạnh bang bang rất khó ăn. Vương mãi mãi lại cầm rất nhiều nhà mình tạc bánh nhân thịt, cùng sau núi thượng giá quả, cũng có cô ý đi mua một cân 30 đồng tiền táo đỏ, cùng một cân 20 đồng tiền tạo tía, ở S thôn đều tính thượng là không tồi đổ vật. Cuối cùng, cầm mấy cân con cua, rất lớn chỉ, nghe nói một cân liền phải 80 nhiều khối, là trong thôn nhà có tiền mới ăn đổ vật. Ngày thường nếu không phải tới khách quý hoặc có thân nhân từ nơi xa tới, hoặc dưỡng thân thể là tuyệt đối không mua. Vương mãi mãi vì cấp nữ nhi tranh mặt mũi, chính là đem mặt khác nữ nhi hiếu thuận đi lên tiền đều cấp tiêu tốn đi. Nơi này mấy cái người thành phố thấy cũng không có quá để ý, đều là thường thấy đồ vật. Những cái đó đặc sản tuy rằng không có gì gặp qua, nhưng vẫn là trướng mắt. Hồi cắp nhìn đôi mắt có điểm toan, trong nhà tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn là có uy tín danh dự người, ở nhà. Bà ngoại đi đến người ở nơi nào ra đều phải tôn sưng nàng một tiếng đại tẩu. Chính là hiện tại tới rồi nơi này, lại phải cho người túi đầu không lưng. Hôi cắp hồng con mắt nói câu, bà ngoại thực xin lỗi. Cuối cùng vẫn là bạch mạc ra tới nói câu những việc này liền tính, phía sau sự tình bạch ra sẽ tự xử lý, không cần mấy cái lão nhân ra vì thế hao tổn tinh thần, cuối cùng mới tính kết. Vương mãi ngoại tử trong thôn tới, ngồi chính là trong thôn căn tử máy kéo. cuối cùng đến ép huyện xe buýt chạm đổi xe tới rồi ép thành, trung gian hoa đem tiến một buổi sáng, như bây giờ một nháo đã 7, 8 điểm. Trở về cũng không có khả năng, chính là tạ ra nhưng không ai ngủ lại, vương Kỳ cũng không mở miệng được. Hôi cắp mới mở miệng nói ở bên ngoài cấp tìm cái khách sạn, ngày mai gọi người đưa trở về. Vương mãi mãi như thế nào sẽ không biết hôi cắp tiền là nơi nào tới, gần đây hôi cắp gửi trở về tiền chỉ nhiều không ít, còn ở kỳ quái. Hiện tại đã biết, phi thường may mắn kia tiền không có hoa, cấp hôi cấp lưu chữ đương của hồi môn, nếu là về sau này nam nhân phải về kia tiền, này tiền cũng có thể lấy ra tới, tuy rằng chỉ có một vạn hai ngàn. Vương mãi mãi biết nữ nhi cùng ngoại tôn nữ khó xử, cùng hai người nói bên ngoài đã tìm tiểu khách sạn, ngày mai buổi sáng xe buýt, phiếu đều mua, căn tử sẽ ở ép huyện chờ bọn họ, tiêu các nàng không cần lo lắng, liền cho nhau ngâm rời đi. Ban đêm ánh đèn hạ. Hai cái lao nhân bóng dáng có vẻ thực thê lương, thực vô lực, chậm rãi rời đi tiểu khu. Hồi cấp cấp tạ lĩnh không lưng xin lỗi, lúc sau liền một người đuổi theo ông ngoại bà ngoại đi. Bạch mạc không có đuổi theo đi, làm tâm nhìn phụ thân cùng mẹ kế liếc mắt một cái, cuối cùng cùng bạch mạc rời đi. Tạ lĩnh nhìn ở một bên túi đầu không nói lời nào vương kỳ, cuối cùng qua đi vô vô vương kỳ bả vai, vào phòng. Chuyện này lại nhìn như giải quyết giải quyết, vương kỳ đêm đó cũng vào phòng. Nằm ở tạ lĩnh bên người, hai người ai cũng không nói gì, an tĩnh mà lại trầm mặt phòng, ai cũng không biết đối phương ngủ rồi không có. Nguyên lai like xa nhất khoảng cách thật là liền ở trước mắt người lại xa ly tâm. Bạch mạc như cũ không có về nhà, hắn cùng lam tâm trở về lam tâm trung cư. Nhưng vẫn là lần đầu, bạch mạc trong óc cả một đêm đều là hôi cắp mặt. Khi đó hôi cắp hèn mọn, cùng hôi cắp chân thành xin lỗi, cùng với hai lão hơi cùng thân mình. Đó là vì chính mình con cháu mà thấp đầu. Đưa lên tới vài thứ kia, hôi cắp lúc ấy nhìn đến khi ánh mắt hắn còn nhớ rõ. Liên như vậy mất mặt lễ vật, lại làm hôi cắp đỏ hốc mắt, hắn biết, có lẽ chính là như vậy lễ vật, cũng là hôi cắp bà ngoại một nhà thấu đi lên, tóm lại, hắn chính là đã biết. Đột nhiên, hắn chính là làm tâm người nhà có như vậy một chút bất mãn, chính là, rốt cuộc bất mãn cái gì, hắn có cái gì hảo bất mãn. hồi cấp cuối cùng vẫn là đem hai cái lão nhân đưa tới chính mình gọi người cấp chuẩn bị khách sạn khách sạn hoàn cảnh so lão nhân ra còn muốn hảo lão nhân nhìn thực vui vẻ hồi cấp đột nhiên liền rất vui mừng cảm thấy có thể làm chính mình ông ngoại bà ngoại như vậy vui vẻ nàng cảm thấy đây là chính mình gả cho bạch mạc tới nay tốt nhất hồi báo nhưng cũng biết này cấp hai cái trải qua tang thương lão nhân rất lớn đả kích bạch mạc mười nguyệt một ngày ngày đó về nhà bởi vì là quốc khánh tiết Bạch Gia Gia các bằng hữu mỗi năm ở cái này nhật tử đều thay phiên tổ chức tiệc tối, bọn họ thân là Z quốc quân nhân, thực tiêu ngạo cái này nhật tử. Mời người không ít, quân giới người tự nhiên là có, giống Bạch Gia Gia như vậy, có đôi khi một kêu liền toàn ra. Bạch Mạc cùng lần này tổ chức tiệc tối người quan hệ thực hảo, đi thăm gia, uống nhiều rượu, Bạch Hành cũng không làm Bạch Mạc rời đi, làm quản gia chở mọi người về nhà. Nơi này tham gia tiệc tối bạch ra người tự nhiên đều là còn ở Z quốc bạch ra người, hơn nữa không chứa hôi cáp. Vô luận là Lâm Nguyệt Dung vẫn là bạch mạc đều không có đem hôi cắp mang đi tính toán, bạch mạc cuối cùng mang theo chính là bí thư một viên. Về nhà bạch mạc cũng không có nhiều kháng cự, chính là về đến nhà về sau không có rửa mặt liền ngủ. Ngay hôm sau, bạch mạc tỉnh lại xuống lầu cùng phụ thân hàn huyên trong chốc lát, liền ngồi ở một bên uống cà phê. nghĩ hai ngày này hẳn là chiêu mấy cái công nhân thanh khiết bộ ở chu mới phía trước liền bởi vì tay chân không sạch sẽ sa thải vài người nhân thủ vốn là chặt chẽ chu mới lại là khi đó ra sự tiết trung thu lúc ấy đem thanh khiết bộ cấp chỉnh người ngã ngựa đổ cũng xác thật không phải một cái biện pháp tưởng tiến cờ cờ người vẫn luôn rất nhiều cờ cờ dù sao cũng là cái công ty lớn chính là tiến vào làm thanh khiết rất nhiều công nhân cũng coi đây là vinh chính là muốn nhận người cũng không phải đơn giản như vậy. Thanh khiết bộ người tiến vào bất luận cái gì một tầng lâu đều so mặt khác bộ môn đơn giản, tuy rằng thanh khiết bộ đều có thêm trách nhiệm thư, nhưng là vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Gần đây tổ chức tiệc tối người nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một cái bạch mạc đều tham gia. Mười nguyệt hai ngày buổi tối tiệc tối chính là một cái dâu rịa, bạch hành cùng Lâm Nguyệt Dung rất sớm liền ra cửa, nói là đến cho nhân ra một cái mặt mũi Bạch Mạc nếu không đi cũng có thể lưu tại trong nhà. Hai người ăn diện lộng lấy mà rời đi sau, Bạch Mạc cũng liền lên lầu chuẩn bị một ít đồ vật, ở công ty ở còn hành, nhưng vẫn là dùng không quen rất nhiều đồ vật, thế nhưng đều đã trở lại, liền lấy một ít đi. Chờ sửa sang lại xong, Bạch Mạc đi đến phòng khách khi hầu, Hôi Cáp đứng ở phía sau thang lầu nơi đó, nhìn Bạch Mạc bóng dáng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mà kêu to thanh, "Cái kia, Bạch Mạc." Bạch Mạc dừng lại, Hắn đối hôi cắp hiện tại kỳ thật đã không có như vậy chán ghét, nhưng là nói có hảo cảm giống như cũng không thể nói đi. Hôi cắp nhìn bạch mạc, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi công ty gần nhất nhận người đúng không? Bạch mạc nhứng mẩy, cười nói, là thanh khiết bộ nhận người. Ta biết. Hôi cắp trả lời, tầm mắt tả hữu phiêu giật, giống như thật sự ngượng ngùng, nhưng vẫn là đỏ mặt hỏi. Cái kia, ta nãi ngoại bên kia có một cái đường để cũng ở ép thành đọc đại học chuyên khoa. hiện tại liền phải tốt nghiệp, công tác lại không có tin tức. Ngươi có thể hay không đem hắn xếp vào đi vào. Bạch mạc cười mà càng thêm tà ác hỏi, hảo a. Bất quá thanh khiết bộ cũng chỉ dư lại tẩy vết đút cờ công tác, ngươi đường đệ có khả năng sao. Ở bạch mạc trong ấn tượng, hôi cấp chính là một cái ham ăn miếng làm, lại còn có có điểm tiểu tính tình, lại ái khi dễ người, ở đại nhân trước mặt lại ngoan ngoan dối trá quỷ, đối nàng đường đệ ấn tượng tự nhiên cũng liền không tốt. tuy rằng nói không có gặp qua nhưng nhất định không muốn làm cái này nay còn không có tưởng xong hôi cắp một câu hảo a liền đem bạch mạc cấp chú bay hắn trường lớn mắt thấy hôi cáp hôi cắp thật cao hứng gật đầu nói có khả năng có khả năng ta đường đệ cái gì đều có thể làm chịu khổ nhọc lại thành thật bổn phận lúc nào hầu phỏng vấn vào thành người liền sẽ biết chính là tốt nghiệp tìm không thấy công tác là tiến sĩ cũng vô dụng a Bạch mạc thở dài, dù sao hôi cắp nói đến cùng vẫn là chính mình nữ nhân, nếu mở miệng cầu, cũng liền không có gì so đo. Chỉnh chỉnh quần áo nói, mười nguyện tám ngày làm hắn lại đây đi. Ta sẽ cùng thanh khiết bộ người ta nói một tiếng, có một chuyện ngươi muốn rõ ràng, thanh khiết bộ tiền lương cũng không cao, một tháng cũng liền 1.800 khối, nếu hắn trung gian không có vắng họ, toàn cần còn có thể thêm 200 khối. Nếu là có cái gì mặt khác biểu hiện xuất sắc. Tự nhiên sẽ mặt khác khen thưởng Ngươi hỏi trước hỏi hắn có làm hay không Nhân ra nói như thế nào Cũng là một cái sinh viên đại học chuyên khoa Tẩy vế nút cờ Hắn khả năng trướng mắt Nói xong, bạch mạc liền đi rồi Nhưng hắn vẫn là đem việc này cấp nhớ kỹ Hôi cắp quay đầu liền cấp cái kia đường Để gọi điện thoại Hôi cấp trước kia không có nói Là không nghĩ người trong nhà biết Nhưng là bà ngoại nếu đều tới Trong thôn hẳn là ai đều rõ ràng Chính mình đã kết hôn sự tình cũng liền giúp An Bình đường đệ nhìn xem đi. Tuy rằng đại bá mẫu trước kia thường xuyên cỏ chính mình ra tiện nghi, nhưng cũng không phải cái gì người xấu, đều gọi điện thoại làm ơn chính mình, liền tận lực nhìn xem bái. Du An Bình nhận được hôi cắp điện thoại, nghe nói tiền lương là 1.800, toàn cần còn có 200 khối, cao hứng đến không được. Du An Bình thượng đại học chuyên khoa tiền là chính mình cao tam nghỉ hè cùng vương gia đại nhi tử đi công trường tranh tới, Vương gia cũng chính là hôi cấp bà ngoại một nhà, hôi cấp hẳn là kêu đại cứu người. Sau đó ở đại học chuyên khoa sở hữu phí dụng đều là ép trong thành làm khổ công trợ cấp đi lên, công tác làm việc cực nhọc tư thấp, thật vất vả muốn hôn xong đại học chuyên khoa, mới biết được công tác không hảo tìm. Tới trường học chiêu công người đa số chướng mắt chính mình, rất nhiều người nhìn chính mình nông thôn liền trực tiếp xoa rớt, hiện tại mau tốt nghiệp nếu là lại tìm không thấy công tác, liền thật sự muốn uống Tây Bắc Phong. Hai ngày trước, trong nhà mụ mụ gọi điện thoại tới, tiêu chính mình cấp chưa từng có liên hệ quá đường tỷ gọi điện thoại, hỏi một chút công tác. Đường tỷ ở ép thành hôn cũng không hảo cái này chính mình biết. Bởi vì trước kia cấp a Di Vương Kỳ gọi điện thoại khi hầu, Vương Kỳ a Di liền nói giúp không được gì. Vương Kỳ cùng Du An Bình mẫu thân quan hệ không tốt, khi đó kỳ thật là có thể giúp An Bình tiến tạ lĩnh công ty, nhưng cuối cùng hỏi hạ, tạ lĩnh nói không thiếu người. cũng liền trực tiếp cự tuyệt Du An Bình mẫu thân tình cầu, cũng không tận lực. Du An Bình một nhà cùng Du ra hoặc Vương ra đều không thân, có việc mới mở miệng, vốn dĩ đối hôi cắp thật ngượng ngùng, nhưng là hôi cắp đáp ứng như vậy sảng khoái, làm hắn đối cái này đường tỷ thân thiết cảm lập tức bay lên không ít. Mười nguyệt tám ngày, Du An Bình cho chính mình trang điểm một phen, xuyên chính mình đẹp nhất quần áo đi cờ cờ công ty, thấy những cái đó tây trang dày ra người. Du An Bình tự ti mà không dám ngẩng đầu. Tới rồi trước đài hỏi thanh khiết bộ nơi đi, Du An Bình cưới thang máy, rất nhiều người đều châu mi quay đầu lại xem hắn, hắn xuyên màu trắng áo sơ mi là mấy năm trước kiểu dáng, quần jean cũng đã sớm tẩy trắng bệnh, huống chi cái kia A Binh ca kiểu tóc, thật sự thực dẫn nhân chú ngủ. Thanh khiết bộ bộ trưởng tự mình ra tới nên đón, cũng không thể trách hắn như vậy lòng trọng hoan nên cái này tân nhân. Buổi sáng nhận được tổng tài tự mình bá xuống lầu điện thoại khi, hắn kia trái tim ngừng ít nhất có 5 giây, dọa cái kia gan a. Đến bây giờ còn run lên run lên. Hiện tại ngẫm lại lại hối hận vạn phần, lúc ấy như thế nào liền không có hảo hảo biểu hiện một phen đâu. Lại đã quên, tổng tài thật để ý một người, thế nào đều sẽ không an bài đến thanh kết bộ. du an bình tới thực long trọng, kết quả thực thê lương, bởi vì ở biết được hắn cùng cái này tổng tài không có gì quan hệ. Chỉ là xem bằng hữu bằng hữu bằng hữu cùng tổng tài một chút quan hệ tiến vào, mọi người cũng liền tan. Cái này hàng không bộ đội tất nhiên không phải phái tới tra xét, liền ai đều không có để ở trong lòng. Du An Bình tự nhiên cũng biết không thể cùng người ta nói chính mình là tổng tài phu nhân đường đệ, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bạch mạc đối Du An Bình thực vừa lòng, rất có tự mình hiểu lấy, lại nói xác thật thực cần lao cũng thực bổn phận, cũng liền không ở để bụng, làm hắn ở công ty ngốc. chỉ là xem ở hôi cắp mặt núi thượng phía sau đưa tới người giặt sạch chu mới hẳn là phụ trách vê nút gờ mà du an bình bạch mạc làm người cho hắn an bài đến một tầng đại sảnh quét tước vệ sinh đó là một cái lượng công việc không nặng nhưng muốn cẩn thận công tác du an bình liền vui vẻ phi thiên chuyện này liền tính như vậy giải quyết bạch mạc cùng hôi cắp tuy rằng ở riêng ngược lại đạt tới trước kia cùng nhau trụ khi hầu cũng không có đạt tới cân bằng điểm hôi cắp mang thai nôn ngén không nghiêm trọng lắm Cũng không có đặc biệt muốn an toàn, nàng là bởi vì kinh nguyệt không có tới quan hệ mới đi bệnh viện kiểm tra. Đến 10 cuối tháng mới thôi, mang thai đã 3 tháng, hôi cấp lại đi một lần bệnh viện. Bác sĩ nói hải tử thực ổn định, thực kiến khang nói nàng đã mãn 3 tháng, hiện tại bắt đầu hẳn là cấp hài tử bổ sung dinh dưỡng. Hôi cấp đều nhất nhất ghi nhớ, bác sĩ tặng một trương bảo bảo ảnh chụp cấp hôi cáp tuy rằng chỉ là một cái nhóc con, hôi cấp vẫn là kích động thu. Mười nguyệt 28 ngày ngày đó, công ty lại khai một lần hội đồng quản trị, là đối năm mặt tổng kết báo cáo. Sẽ sau, bạch mạc chán đến chết chơi di động, năm mặt công ty là vội đến không được, chính là chính mình lại bắt đầu có điểm nhàn, công tác đều phân phối đi xuống cho Lý Âu, Tiêu tiểu tử ngẫu nhiên cũng đến làm làm những việc này, công ty lại không phải chính mình một người. Tô Cường đem công tác giao đái rõ ràng sau, trở lại phòng họp, phòng họp ở 31 tầng lầu. Tại đây đống chỉ có 35 tầng lầu cờ cờ đại lâu đã là rất cao một cái tầng lầu. Tô Cường tặng cà phê tiến vào, xem bạch mạc không có gì tinh thần, có điểm kỳ quái hỏi, người gần đây làm sao vậy? Bạch mạc lắc đầu nói, có thể là dục cầu bất man đi. Tô Cường đem trong miệng cà phê phun ra tới sau, rất bình tĩnh mà cầm lấy điện thoại bá đến bên ngoài, tiêu cái thanh khiết bộ tới, sẽ nghỉ thất dọn dẹp một chút. Sau đó Tô Cường vòng qua chính mình phun cà phê mặt đất. tới rồi bạch mạc bên kia. Bạch mạc liền còn ngồi ở ghế trên, chân vừa dẫm, mang theo ghế dựa hoạt đến cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài cảnh sắp nói, gần nhất cùng làm Tâm liên lạc không thượng, công ty cuối cùng vẫn là cảm thấy tạm thời không cho Lam Tâm ở công ty làm. Đến nỗi nàng tốt nghiệp sau hay không muốn người sẽ mặt khác suy xét, Lam Tâm hiện tại ở phụ thân hắn công ty thực tập. Tô Cường gật đầu nói, ngươi giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, ta cũng nghe thực minh bạch. Chính là... Ngươi giảng cái này là có ý tứ gì? Phía sau truyền đến một chút tiếng vang, hai người nhìn đến cửa sổ sắt đất chiếu phim công ty thanh khiết bộ quần áo lao động, không có quá để ý bạch mạc tiếp tục xem bên ngoài cảnh sắc. tô cường cũng không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mà đối phía sau người ta nói, trước đem trên mặt đất cà phê tí dọn dẹp một chút, lại hơi chút sửa sang lại một chút mặt bàn. Thanh khiết bộ người gật đầu, lồng lộng run run mà nói, biết, đã biết, Tô Cường tiếp tục vừa rồi mà để tài hỏi, ngươi là bởi vì Lam tâm không để ý tới ngươi cho nên không có được đến nguyên vẹn phát tiết. Bạch mạc trắng Tô Cường liếc mắt một cái nói, ngươi nói chuyện có thể càng hạ lưu một chút, nhưng cũng không phải không đạo lý. Chỉ là, ta cùng Lam tâm kết giao đến bây giờ còn là thanh thanh bạch bạch Nga. Ha ha! Tô Cường lập tức không cho mặt mũi mà cười to nói, ta liền biết là như thế này. tạ lam tâm lúc ấy ở trường học chính là một người nam nhân đều không có tiếp thu ta vừa thấy liền biết nàng là bề ngoài trào lưu nội tâm liền một cái đồ cổ không nghĩ tới ngươi đương lâu như vậy liếu hạ huệ thật là không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy một ngày bạch mạc nhìn tổn hữu bất đắc dĩ mà nói dù sao cũng là muốn cưới trở về đương lão bà người có thể không hảo hảo đối đại sao Con có khoảng thời gian trước ta mua cái kia siêu thị hiện tại thế nào nói nơi này Tô Cường nhưng thật ra tò mò hỏi, ta vẫn luôn rất kỳ quái, cái kia ép huyện nói đến cùng không phải một đại thành thị, ly ép thành còn không phải giống nhau xa, ngồi xe buýt cao tốc cũng muốn hai tiếng đồng hồ tả hưu, ngươi ở nơi đó mua cái siêu thị, liền thật sự chỉ là vì kiếm kia một chút tiểu lợi nhuận, ở ngươi vẫn là nhà này công ty tổng tài dưới tình huống. Bạch mạc nhàm chán mà dựa vào ghế dựa nói, ngươi biết không? Trịnh Lâm là ép huyện người. Nga Nguyên lai là như thế này a. Tô Cường bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Bạch Mạc, trong chốc lát, vô vô Bạch Mạc bả vai hỏi, Trịnh Lâm là ai? Bạch Mạc nhướng mày nhìn Tô Cường nói, người đối lam tâm điều tra như vậy rõ ràng, không biết Trịnh Lâm là ai? Tô Cường thực ngoan ngoãn mà lắc đầu nói, ta điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là ta xem thực tùy ý. Bạch Mạc nhìn nơi xa nói, đó là lam tâm mẫu thân, thân sinh mẫu thân. Người ở lấy lòng lam tâm. Tô cường nhìn bạch mạc, chọn chính mình xoáy khí lông mày hỏi. Bạch mạc cũng chỉ là cười cười nói, nói lấy lòng cũng có thể là, bất quá, lời này cũng có thể nói thành là tình nhân ngẫu nhiên tiểu lễ vật. Tiểu lễ vật. Tô cường túi đầu nhìn bạch mạc. Bạch mạc ngẩng đầu cười nói ta mua siêu thị, nhưng là là làm tâm tên. Tô cường quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, ngươi là nghiêm túc. Ta muốn cho nàng làm ta cả đời thế tử, điểm này đầu tư vẫn là muốn. Đối với Bạch Mạc không có chính diện trả lời chính mình vấn đề, Tô Cường cũng không để ý, chỉ là, Bạch Mạc nói ra liền nhất định sẽ làm, hắn không nói liền không làm. Hắn tất nhiên nói Lam Tâm là hắn trong ngộng hoàn mỹ tình nhân, như vậy, Lam Tâm chính là... Quét tước vệ sinh nhân thủ run một chút, ngẩng đầu hỏi, đã quét tước xong rồi, còn có cái gì phải làm sao? Tô Cường đầu đều không có hồi xua xua tay nói, được rồi, đi xuống đi. Là... Thanh khiết bộ người xoay người rời đi. Ra văn phòng, thanh khiết bộ người ngồi thang máy tới trước 27 lâu kiểm tra khẩu, lại sửa làm một cái khác thang máy đến 14 lâu kiểm tra khẩu, sau đó ngồi bình thường thang máy trở lại 11 lâu thanh khiết bộ. Tới tới lui lui đi tới, đã lâu, mới lấy ra điện thoại bám một cái dãy số. Uy, Đường tỷ, Du An Bình bất an mà gọi. Hôi cắp cười hỏi, làm sao vậy? hiện tại không phải đi làm thời gian sao du an bình nghĩ nghĩ vẫn là nói ta vừa rồi nghe nói đường tỷ phu cấp cái kia làm tâm mua cái siêu thị liền ở ép huyện hôi cắp bên kia an tĩnh một hồi lâu nói ta đã biết cảm ơn ngươi còn gọi điện thoại lại đây ngươi ở công ty làm còn thói quen sao du an bình cao hứng gật đầu nói thực thói quen so trước kia làm công tác đều nhẹ nhàng hơn nữa tiền lương cũng cao hôi cắp cười cười hỏi câu ở ép thành tìm được phòng ở sao Du An Bình cũng cao hứng mà trả lời cùng đại học trường học đồng học ở bên ngoài tìm phòng ở hiện tại cùng nhau trụ hai người lại nói chút dâu rịa hôi cắp nói Du An Bình mẫu thân đã tới điện thoại nói lời cảm tạ linh tinh Du An Bình cũng nói mẫu thân gửi đặc sản tới cuối cùng lôi lôi kéo kéo hôi cắp cùng An Bình hẹn nghỉ ngơi thời gian gặp mặt, liền treo điện thoại hôi cắp nhìn trong tay di động suy nghĩ thật lâu Biểu hiện Lam Tâm dạy số thật lâu, cuối cùng vẫn là không có bá ra đi, thở dài, sờ sờ bụng nằm trên giường đọc sách. Mang thai thai giáo vẫn là rất quan trọng. Lam Tâm ở tạ lĩnh công ty làm thực hảo, như cá gặp nước. Buổi sáng 9 điểm đi làm, buổi tối 5 điểm tan tầm, là ở tạ lĩnh bên người làm bí thư. Bởi vì phía trước đã ở bạch mạc bên người đã làm, tuy rằng chỉ là sửa sang lại văn kiện tiểu công tác, nhưng là bạch mạc công ty rốt cuộc là công ty lớn. Chính là ở bên cạnh nhìn, những cái đó phụ trách công tác nội dung cũng làm tạ lam tâm ở nửa năm dưới tình huống học xong rất nhiều rất nhiều. Ngày đó là 10 nguyệt 29 ngày, các công ty đều bắt đầu vì một năm cuối cùng hai tháng làm năm mặt tổng kết. Lam tâm chính là dưới tình huống như thế tiếp điện thoại, nghiêng đầu, kẹp điện thoại, hai tay ở trên bàn phím bay nhanh vũ động, mỗi tháng tư liệu một đám bay nhanh đưa vào. Lam tâm Hôi cắp trước mở miệng hỏi Lam tâm nháy mắt ngừng tay thượng động tác, ngẩn người, hỏi, tỷ tỉ, tỉ, có chuyện gì sao? Hôi cắp trầm mặc trong chốc lát hỏi, có thời gian ra tới thấy cái mặt sao? Lam tâm sửng sốt một chút nói, ngươi từ từ. Sau đó Lam tâm bắt đầu phiên chính mình sổ tay, một hồi lâu mới mở miệng nói, tỷ tỉ, tỉ, ngày mai buổi chiều một chút đến hai điểm ta nghỉ ngơi, ngươi nếu có thể ở cái kia khi hầu lại đây nói, liền ở ba ba công ty phía dưới tiệm cà phê chờ đi. Tôi cấp lập tức nói, "Ta không có vấn đề, lúc nào hầu đều được." Treo điện thoại, Lam Tâm một hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Lần trước Hôi cấp gọi điện thoại tới khi hầu là lúc nào hầu tới, bởi vì lo lắng, cấp Bạch Mạc treo điện thoại, sau đó ngày hôm sau, chính mình cùng Hôi cắp gặp mặt, Bạch Mạc tới, tiếp theo hết thể đều không bình tĩnh, từ phụ thân biết, đến gia gia nãi nãi biết, đến kia hợp đồng sự kiện, tổng cảm thấy sinh hoạt lộn xộn. Lam Tâm nhìn di động một hồi lâu, Cuối cùng vẫn là không có cấp bạch mạc gọi điện thoại qua đi. Có lẽ, nên là chính mình cùng hôi cấp hai cái gặp mặt, giải quyết chuyện này khi hầu. 30 ngày ngày đó thời tiết không phải thực hảo, âm âm, có điểm áp lực. Ở quán cà phê gặp mặt khi hầu, Lam Tâm có điểm lo lắng, có điểm muốn cùng bạch mạc nói chuyện, chính là cầm di động nhìn thật lâu, cuối cùng đều không có đánh ra đi. Ngồi ở bên cạnh bàn đợi một hồi lâu, hôi cấp mới vội vàng tiến vào, xin lỗi nói. Ngựa ngủng, trên đường kẹt xe. Lam tâm giật mình với hôi cắp hảo thái độ, có điểm an tâm mà nói, không có việc gì, dù sao ta nghỉ ngơi khi hầu vẫn luôn đều ở chỗ này. Hôi cắp điểm ly cà phê, ngồi xuống, liền trực tiếp đối Lam tâm nói, chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng rời đi bạch mạc. Lam tâm nhìn hôi cắp một hồi lâu, mới mắt hàm cầu xin nói, tỷ tỷ liền lúc này đây hảo sao. Ta muốn cho bạch mạc chính mình làm quyết định. Bạch mạc làm quyết định nói kia nhất định là lựa chọn ngươi Vô luận là ai làm quyết định đều sẽ lựa chọn ngươi Không phải sao Hôi cắp lời nói ám phúng lam tâm cũng rõ ràng Hôi cắp không tốt với trang điểm chính mình Vốn dĩ lớn lên cũng chẳng ra gì huống chi trên mặt còn có một cái nói nghiêm trọng không nghiêm trọng Nói không nghiêm trọng lại tương đương nghiêm trọng nốt rồi đen Hôi cắp mặt có điểm viên Nhưng kỳ thật càng giống hình vông Chỉ là mặt không phải rất lớn Có vẻ tiểu xảo điểm Hôi cắp phát chất giống nhau, nhưng làn da không tốt. Hôi cắp dáng người không tốt, khí chất cũng không tốt. Nói tóm lại, Trung Quốc đại lục như vậy nhiều nữ nhân, hôi cắp chỉ là trong đó một cái, ném ở trong đám người, đó là như thế nào tìm đều tìm không ra tới, đơn giản là quá mức bình phẳng. Lam tâm xem ra đơn giản yêu cầu, đối hôi cắp tới nói lại là một cái so lên trời còn khó. Lam tâm sửng suốt đã lâu mới mở miệng hỏi, tỷ tỉ, tỉ, liền bởi vì bộ dáng này. ta hẳn là nhường ra ta sở thích người sao. Hôi cắp nhìn Lam Tâm, nhìn đến Lam Tâm chuyển khai tầm mắt mới thôi, hôi cắp mở miệng chậm rãi nói mấy chữ, hắn là ta trợ phu. Lam Tâm tay run lên, ngẩng đầu ngơ ngác mà nói, tỉ tỉ, hắn nguyên bản hẳn là ta trợ phu. Lam Tâm, không có gì nguyên bản, nếu, Hiện thực chính là sinh hoạt, hiện tại, hắn là ta trợ phu. Hôi cắp sinh sống lâu như vậy, lần đầu nói ra như vậy có thâm ảo nói. Nhưng đây cũng là nàng dùng sở hữu hạnh phúc làm tiền đặt cược, sở minh bạch đạo lý, dự đoán cái gì đều không phải, phát sinh mới biết được. Lam Tâm cười, cười mà có điểm thê lương, nhưng cũng kiên định, tỷ tỷ, ta sẽ làm nó biến thành hiện thực. Hôi cắp giật mình mà nhìn Lam Tâm, Lam Tâm rất ít như vậy kiên định cùng chính mình nói chuyện. Chính mình có lẽ tự ti, mềm yếu có thể khi dễ. Nhưng Hôi cắp duy nhất đối Lam Tâm chưa từng có cối đầu quá, bởi vì... Bởi vì quá nhiều bởi vì. Như vậy quá khứ, tựa hồ cũng trách không được Lam tâm. Hôi cắp cũng cười, cười hiện thực chính là như vậy. Hai nữ nhân vì một người nam nhân khắc khẩu, chẳng lẽ thật là Trung Quốc ngàn năm bất biến định luật? Nàng cũng chỉ là cuối cùng đánh cuộc một lần. Rốt cuộc cái này mội mội đã từng đối chính mình hữu cầu tất ứng. Nếu không được, nàng cũng chỉ có thể chống được cuối cùng. Ta có hắn hài tử. Đây là sở hữu nữ nhân cuối cùng tất thắng chiêu thức. Hôi cắp không biết làm tâm đã biết chuyện này. Cho nên đương làm tâm nói ra. Ta cũng sẽ có hắn hài tử. Những lời này khi, hôi cắp nướng ác, Hôi cắp rốt cuộc không am hiểu cùng người cái quọt. Một câu bị đổ, phía sau nơi nào còn có thể nói ra một đống đạo lý. Cuối cùng chỉ một câu làm tổng kết, ta sẽ không ly hôn. Hôi cắp nói len ken hữu lực, nhưng còn có một câu. Hôi cắp hàm ở trong miệng không có nhổ ra thẳng đến không thể không rời mới thôi. Nhìn hôi cắp rời đi bóng dáng, Lam Tâm lần đầu tiên cảm thấy cái kia luôn là túi đầu tỉ tỉ, giống như trở nên kiên cường. Chuyện này, bạch mạc cũng không cảm kích, không có người nói cho hắn. Hắn rất bận, cả ngày xuống tay siêu thị sự tình, hắn nhớ rõ hắn nghe Lam Tâm nói đến mâu thân khi kêu bi thương ánh mắt, hắn nhớ rõ Lam Tâm nói đến mâu thân nguyện vọng khi cái loại này vui mừng mà tươi cười. Mụ mụ, lớn nhất nguyện vọng chính là ở siêu thị muốn làm gì thì làm, ha ha. Có lẽ lúc ấy tạ linh còn không có như vậy có tiền, có lẽ lúc ấy trong nhà chi phí đều thực khẩn, chính lâm mua đồ vật đều nhìn mua. Bạch mạc như vậy tưởng, ở ép huyện, chính lâm quê nhà khai cái siêu thị, với hắn mà nói cũng không khó. Hắn cũng có chút biết tạ linh cùng vương kỳ giao thoa ở nơi nào. Chính lâm là ép huyện người, mà vương kỳ tuy rằng là ép thôn tới, ngồi xe đi ép huyện muốn nửa giờ, nhưng là nói đến cùng là ép huyện Trấn cùng thôn. cho nên vương kỳ tính ra cũng là ép huyện, cùng tạ linh khả năng chính là bởi vì cái này cho nhau có giao thoa đi. Nghĩ đến đây, lại nguyền rủa một tiếng, nếu là trịnh lâm không chết, tạ linh cùng vương kỳ không có giao thoa, chính mình cũng sẽ không đại ý đến cưới du hôi cáp, chỉ là chưa từng có làm tạp sự tình chính mình quá tự tin, tự tin cho rằng kia một lần gặp mặt, hai người đều có tình. Tự tin cho rằng lam tâm nhất định sẽ đáp ứng, Tự tin cho rằng chỉ là rời đi trong chốc lát, tự tin cho rằng Lý Âu có thể làm tốt sở hữu hết thảy, thậm chí tự tin cho rằng tiền cũng giúp án, hắn cái gì đều có thể ấn an bài tốt đi tới. Quả nhiên là không té ngã không giải trí a. Bạch mạc như cũ trụ công ty, cùng hôi cắp như cũ ở riêng, đối hài tử thậm chí tới rồi quên nông nỗi. Lâm Nguyệt Dung nhưng thật ra nhớ rõ, nói đến cùng là chính mình tôn tử, dù sao cũng là cái thứ nhất. Nói nữa, trong nhà lại không thiếu lương, thế nào cũng không thể bị đói bạch ra người, cũng khiến cho trường tẩu nên như thế nào bổ, như thế nào bổ. Chính là chính mình là cái chính viên, tuy rằng đã mo lui lại ra, nhưng là nên vội vẫn phải có vội, cái kia mặc kệ sự lão công bạch hành là quốc tế công ty lớn lao tổng, không có một ngày có rảnh, Lâm Nguyệt Dung liền đành phải phân phó hôi cấp chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo hải tử, cũng liền quên mất có như vậy một chuyện. Mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì đi. Nay đối với hôi cắp tới nói không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói hư. Nàng có điểm áp lực, thai phụ cảm xúc vốn dĩ cấp không ổn định, không có người quan tâm thai phụ tự nhiên liền không có như vậy hạnh phúc. Nhưng đồng thời, bạch gia quy củ quá nhiều, không ai để ý tới hôi cắp lại là tự do, nàng không cần làm hết thể nàng không muốn làm. 11 giữa tháng tuần, hôi cắp cấp đường để an bình gọi điện thoại. Hỏi siêu thị khai trương thời gian, An Bình nói lần đó chỉ là hắn thay người đi tầng cao nhất, căn bản không còn có đi lên quá, cho nên không biết, nhưng là bạch mạc gần đây rất bận, hẳn là mau khai trương. Hôi cắp cười làm An Bình quá hai ngày nghỉ ngơi ngày cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, An Bình khách khí chối từ trong chốc lát cũng đáp ứng rồi. Ngày đó, hôi cắp mang theo bạch mạc kim tạm, mang theo An Bình mua rất nhiều tây trang cùng sinh hoạt vật dụng hàng ngày. mang theo An Bình ăn một đốn bữa tiệc lớn, hai người chơi mà thực vui vẻ, Hôi Cấp tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Cùng An Bình tách ra sau, Hôi Cấp trực tiếp ngồi đi ép huyện xe buýt. Thượng xe buýt, nàng mới biết được, xe buýt cũng thành nàng say xe, xe một viên. Không sai, Hôi Cấp say xe, xe, nhưng nàng không vượng xe buýt công cộng, xe máy, xe ba bánh. Mặt khác, vô luận là phi cơ, xe hơi nhỏ vẫn là xe buýt đều làm nàng có tưởng phun cảm giác. Phi cơ còn hành, chỉ là đầu có điểm đau, nhưng là xe hơi cùng xe buýt có làm nàng làm nửa giờ liền không muốn sống hiệu quả. Hồi cắp xe xe thể chất cũng rất kỳ quái, có đôi khi nàng ngồi hai hai cái giờ xe cũng không bự, có đôi khi làm hai mươi phút liền chịu không nổi. Mở ra cửa sổ là nàng ngồi xe không phun duy nhất con đường, cho nên, ở mỗi lần hồi buồn ra thời điểm, cái kia ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích chơi di động hôi cắp, kỳ thật đều thân ở địa ngục. Chỉ là không có người biết nàng ngón tay trắng bệnh cái gọi là ý gì, càng sẽ không có người chú ý nàng trâu càng ngày càng thâm mày. Mà nơi này, hôi cấp so với xe hơi xe buýt vượng càng kỳ quái hơn, có lẽ là xe buýt cửa sổ là nhắm chặt, có lẽ là bởi vì hôi cắp mang thai. Hôi cắp ngồi 15 phút liền phun ra, xe buýt ghế dựa phía sau đều có dự phòng túi, đối với cái này xe buýt để người vắn nhất, hôi cấp thực vui mừng, không có trước mặt mọi người xấu mặt. chờ tới rồi ép huyện hôi cắp choáng váng xuống xe mới phát hiện nàng nguyên lai like còn không có hỏi siêu thị tên bất quá an bình chưa nói hẳn là cũng là không biết đi tùy tiện bắt cái người qua đường dùng ép huyện thổ ngữ hỏi gần nhất khai trương siêu thị người nọ cười nói lợi hại nữ nói lam tinh siêu thị a kia kia kia nữ chuyển hai cái con ở ăn cơm cái tay kia cùng nhau làm, hôi cắp nói lời cảm tạ liền đi siêu thị đã khai trương hai ba thiên Nhưng như cũ thực náo nhiệt, hôi cắp nhớ rõ, siêu thị vị trí dưới mặt đất thành. Nơi đó nguyên lai là bãi đỗ xe, nhưng là ép huyện cũng không phải một đại thành thị. Tuy rằng dân cư mọi người, kẻ có tiền cũng không ít, nhưng là tố chất đều không sao. Đại đại một cái bãi đỗ xe không ai dừng xe, ngược lại là ven đường vi phạm quy định xe một đống một đống. Nghĩ đến kia thành phố ngầm người sở hữu cuối cùng đem nó mua đi. Không nghĩ tới bạch mạc cư nhiên đem nó mua. ở đi ép thành phía trước, ép huyện là hôi cấp đến quá xa nhất địa phương. đối ép huyện hôi cấp vẫn là biết chi thật nhiều, chính là nhìn hiện tại nhiều ra siêu thị, ở nhất phồn hoa đường đi bộ trung tâm nhập khẩu, cửa lăng hoa chia làm hai liệt bài mở ra. hôi cấp bốn phía nhìn nhìn, theo dòng người đi vào, hôi cấp thảm đạm cười, có lẽ này mặt khác hai nhà siêu thị có khóc. ép huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, siêu thị là không ít, chính là đại siêu thị liền hai cái. Này làm tinh siêu thị sợ là đoạt tẫn nổi bật. Nguyên bản âm u bãi đô xe, hiện tại là một mảnh phồn hoa cảnh tượng, bên trong người nhiều làm hôi cắp táp lưới. Bãi đỗ xe rốt cuộc đại, siêu thị đã rất lớn, chính là vẫn là có rất nhiều địa phương không thể thông hành. Hôi cắp nhìn loáng thoáng có thể nhìn đến bị che địa phương một mảnh hát ám phía sau còn có nhân viên chính phủ đẩy xe đi qua, có lẽ là nguyên bản bãi đô xe quá lớn, nghĩ đến cái này siêu thị còn có thể xây dựng thêm. kia sẽ là ép huyện lớn nhất siêu thị. Hôi cắp cười khổ hai hạ, nhắm mắt lại, kỳ thật bạch mạc không có thiếu tặng đồ cấp lam tâm, thậm chí thường xuyên cấp lam tâm mở cửa sau, chính là đưa siêu thị không biết vì cái gì, chính là cho hôi cắp một loại lão công rốt cuộc ở bên ngoài cấp lam tâm an ra cảm giác. Trở lại mở to mắt, hôi cắp trong mắt đã không có những cái đó thương tâm khổ sở, bắt đầu quan sát cái này siêu thị, duy nhất cảm tạ bạch mạc chính là giúp ép huyện xúc tiến kinh tế phát triển đi. Hôi cắp ở đồ ăn giá trước một đám xem qua đi, tắp lưới nó phẩm loại đông đảo. Quảng bá liền bắt đầu truyền phát tin hôm nay giá đặc biệt sản phẩm là đậu phộng. Đậu phộng thực quý cái này hôi cắp biết, chính là quảng bá đậu phộng. Cư nhiên chỉ cần 5 đồng tiền một túi, mỗi người hạn lánh một túi. Hôi cắp hưng phấn mà liền muốn đi đoạn, lại tưởng tượng không đúng a. Chính mình hiện tại có tiền, đoạt cái gì đậu phộng a? Nói nữa, chính mình chính mang thai đâu, không thể mạo hiểm. hôi cắp tiếp tục nhàm chán mà nhìn siêu thị đột nhiên tầm mắt không cẩn thận đảo qua đối diện lại đây hai người hôi cắp cũng không có chú ý chờ tới gần hai người thời điểm hôi cắp cả kinh đứng lại nhìn đằng trước bạch mạc cùng lam tâm bạch mạc thân xuyên hôi cắp nói không nên lời tên màu đen tây trang lam tâm ăn mặc màu trắng áo lông mang theo lông xù xù mũ len phía dưới ô vương thức váy dài màu đen lông tơ cao ủng hôi cắp nhanh chóng túi đầu chậm rãi xoay người cứng rời xa hai người Thẳng đến bạch mạc nghi hoặc mà kêu một tiếng, du hôi cáp Hôi cắp cũng không có quay đầu lại, làm như hắn nhận sai người, tiếp tục đi phía trước đi, nghe được bạch mạc tựa hồ đi nhanh chiều bên này đi tới, mới bắt đầu chạy như bay mà chạy. Đừng hỏi nàng vì cái gì có thể nghe thấy bạch mạc đi đường thanh âm, ở như vậy ở ĩ dưới tình huống, bởi vì nàng cũng không biết. Đừng hỏi nàng vì cái gì thân là thê tử thấy trượng phu cùng mặt khác nữ nhân thị sát siêu thị. nàng lại chỉ có thể chạy đi, bởi vì nàng cũng không biết. Nàng chỉ là chạy, nàng thậm chí không biết chính mình vì cái gì chạy, chỉ là nghĩ muốn chạy ly bạch mạc bên người, càng xa càng tốt. Không thể làm hắn bắt được chính mình, nàng cũng không thể giải thích hiện tại trong lòng chỗ sâu trong cái kia sợ hãi là cái gì, nàng thực sợ hãi, sợ hãi thấy bạch mạc, cho nên chỉ có thể chạy, nàng không biết bạch mạc có hay không đuổi theo. Đuổi tới nào? Hôi cắp là trộm lướt qua rèm vải ra siêu thị, trực tiếp vào phía sau vứt đi bãi đỗ xe. Nơi đó lại ngừng không ít xe, hôi cắp không biết vì cái gì. Có lẽ là bạch mạc, hoặc những cái đó cấp bạch mạc cổ động, nàng đều không thèm để ý. Nàng nhìn đến một cái thông hướng mặt đất thang lầu, nàng không có chạy ra đi, nàng trốn đến thang lầu phía dưới, sau đó liền vẫn luôn tránh ở nơi đó. Nàng cho rằng bạch mạc sẽ không đuổi theo, cho dù biết người kia là hắn quên thế tử. chính là hắn nghe được thang lầu phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Ở âm âm ú ám địa phương, tiếng bước chân có vẻ thực khủng bố. Người nọ thậm chí không có do dự đi đến thang lầu biên, hắn không có thấp eo, chỉ là đứng ở nơi đó nói, xuất hiện đi. Ta nhìn đến ngươi. Hôi cắp khẩn trương run lên, đầu liền đụng vào trên đầu không cao thang lầu xi măng, có điểm đầu vóc tròn váng. Bạch mạc ngồi xổm thân mình, nhìn nàng, trong mắt cư nhiên có rất sâu ý cười. Bạch mạc thật vất vả liên hệ thượng Lam Tâm, Lam Tâm cũng không biết bị cái gì kích thích, cư nhiên cùng chính mình lại bắt tay thân thiện. Nói siêu thị sự tình thời điểm, vẫn luôn hảo cường Lam Tâm cư nhiên cũng không có cự tuyệt. Siêu thị khai trương không có bao lâu, hắn liền mang theo Lam Tâm đi thị sát siêu thị, khi đó Lam Tâm xuyên thật xinh đẹp, màu trắng áo lông xứng với váy dài, thật sự thực thanh xuân, cũng thực điểm tĩnh. Kéo Lam Tâm đi nhìn siêu thị, Lam Tâm thực vừa lòng, cũng thật cao hứng. Cùng chính mình vừa nói vừa cười mà nói cái này siêu thị hảo cùng cái này siêu thị chân quý, cùng với chính mình cảm động. Nhìn đến hôi cấp là trong lúc lơ đãng, hắn chỉ là ở cùng làm tâm hai mắt tương vọng thời điểm, phải cho hai cái tình ý miên man người xem hạ bộ, để tránh hai người quăng ngã trên mặt đất cấp siêu thị gia tăng không cần thiết giải trí tiết mục Đương hắn lại một lần ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, chính cùng tay cùng chân mà rời xa chính mình tầm mắt. Bạch mạc Châu mi cười khổ, mang điểm không xác định mà mở miệng kêu, du hôi cáp. Không chán ghét hôi cáp, cũng không thích. Nhìn không thấy liền quên, thấy cũng sẽ không làm lơ. Bạch mạc biết chính mình đối hôi Cáp cảm giác đang ở từ một cái chán ghét người chuyển biến thành người xa lạ cảm giác, thậm chí ẩn ẩn mà đã có điểm để ý. Nhìn nghe thấy chính mình tiếng kêu như cũ tiếp tục đi tới người. Bạch mạc đối trong lòng ngực cứng đờ làm tâm nói, ngươi trước từ từ, ta đi xử lý một chút. Đừng quá khó xử tỉ tỷ Làm tâm lôi kéo bạch mạc tay, khó xử nói, nàng có thể vì hôi cắp làm, nàng đều cho nàng làm, cho nên thỉnh đừng làm nàng nhường ra bạch mạc. Bạch mạc vỗ vỗ tay nàng, sau đó đi qua đi. Nhìn lập tức chạy đi người, bạch mạc bất đắc dĩ mà cười tiếp tục theo sau, chỉ là bạch mạc là dùng đi, mà hôi cắp lại là dùng chạy. Nhưng là ở bên ngoài người xem ra, hai người khoảng cách cũng không có bị kéo ra, hôi cắp tuy rằng chạy, Nhưng bởi vì lượng người đại quan hệ, luôn là đã chịu ngăn trở, chạy vội cũng tựa như đi giống nhau. Ngược lại là bạch mạc đi thực tự do tự tại, chậm rãi kéo gần lại hai người khoảng cách. Hôi cắp chạy trốn tới bãi đỗ xe thời điểm, bạch mạc ngây người, nếu đều giống hôi cắp như vậy, này siêu thị không cần hai ngày liền đóng cửa. Nhìn dáng vẻ nơi này đến hảo hảo xử lý một chút, tưởng là như vậy tưởng, vẫn là từ hôi cắp đi ra ngoài địa phương, bạch mạc cũng bước ra đi. nhưng hôi cắp thân ảnh đã biến mất. Bạch mạc tiếp tục giống trước đi, nơi này đỉnh xe đều là chính mình cùng một ít tới cổ động người, cùng với nào đó người từ ngoài đến chiếm tiện nghi ngừng ở nơi này. Bạch mạc không đi quản đi đến thang lầu biên thời điểm đã từ bỏ tìm hôi cáp chỉ là tùy ý lừa tiểu hài tử dường như mà mở miệng nói, xuất hiện đi. Ta nhìn đến ngươi. Bên chân truyền đến thanh âm, làm hắn cả kinh, lại làm hắn buồn cười, nàng thật đúng là hảo lừa. ngôi xuống xuống nhìn xúc thành một đoàn hôi cáp nguyên bản chỉ là đậu nàng chơi chơi tâm không biết như thế nào liền rụt một chút vì cái gì làm chính mình thê tử muốn như vậy đáng thương xúc ở thang lầu phía dưới đâu bạch mạc tưởng không rõ lôi kéo còn không muốn ra tới hôi cáp nhìn nàng túi đầu thở dài hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này quay dối tới ngươi đừng ngậm máu phun người ta cái gì đều không có làm hôi cáp ngẩng đầu trường bạch mạc bạch mạc nhìn nàng Túi đầu liền hôn lên hôi cắp môi, muốn hỏi hắn vì cái gì, hắn sẽ cười nói, bởi vì ta tưởng. Chờ buông ra hôi cáp nhìn nàng trừng lớn hai mắt, bạch mạc lao lao khỏe miệng nói, thật là có điểm từ ngươi. Hôi cắp ở trong lòng nguyện rùa hắn, nguyện rùa hắn. Bạch mạc vỗ vỗ hôi cắp đầu nói, trở về đi. Ly hôn thương ngươi vẫn là nhìn xem đi. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, nhưng cái đó điều kiện đối với ngươi về sau nhật tử cũng hảo. hai tử ngươi muốn cũng có thể, ta cũng không tưởng cùng ngươi tranh đoạt bất cứ thứ gì. Đây là bạch mạc đối hôi cắp nói qua nhất ôn nhu nói, lại không phải lời âu hiếm, ở hắn nói xong hắn tưởng nàng thời điểm, hắn nói ly hôn thư. Cho nên, bạch mạc ai kia một cái tắt thời điểm, chính mình không nghĩ tới, hôi cắp cũng không nghĩ tới, mới từ phía sau tới rồi làm tâm càng thêm không nghĩ tới hôi cắp dám động thủ. Bạch mạc trừng lớn hai mắt nhìn hôi cáp hôi cắp cười, cười nói. ta sẽ không ly hôn. Sau đó xoay người đi, đi tới đi tới, sau khi nghe thấy đầu làm tâm đuổi tới Bạch Mạc bên người, đỡ Bạch Mạc hỏi Bạch Mạc có nặng lắm không, Bạch Mạc một câu cũng không có hồi. Hồi cắp lại quay đầu lại nhìn Bạch Mạc nói câu, ngươi thật sự thực hỗn đản. Sau đó liền chạy đi rồi, nàng biết chính mình lưu lại nói, Bạch Mạc sẽ nói rất nhiều chính mình cũng thực đê tiện nói, đó là chính mình không muốn nghe. Đây là bạch mạc lần thứ hai nếm đến bị người đánh bị người mắng, mới vừa giật mình xong, tưởng đáp lễ một chút, lại tìm không thấy người tình huống. Hắn thực nghẹn quất, cũng thực phân nộ, nguyên bản đối hôi cắp cảm giác lập tức lại hàng tới rồi chán ghét. Kia lúc sau, bạch mạc cùng hôi cắp có hai tháng không có trò chuyện, gặp mặt. Bạch mạc ở công ty cùng làm tâm bồi dưỡng cảm tình, mà hôi cắp ở nhà dưỡng thai, một cuối tháng, hôi cắp đã gần sáu tháng bụng rất lớn, hai tháng thời gian. Hôi cắp bụng đại phi thường mau. Này hai tháng bạch mạc phụ thân tìm hôi cắp nói qua một lần lời nói, ở cái này trong nhà, bạch hành là duy nhất một cái đối hôi cắp không có thành kiến người. Cho nên, hôi cắp tin tưởng liền tính là những người khác bạch hành cũng sẽ nói như thế. Ta tin tưởng ngươi biết, ngươi cùng mạc nhi hôn nhân đều không phải thực ổn định. Ngươi không cần phải gấp gáp phản bắt ta, ta chỉ là tưởng nói ta cũng già rồi, liền mạc nhi như vậy một cái nhi tử, hắn lại không hiếu thuận. Một hai phải chính mình đi ra ngoài làm một cái công ty. Ta kêu công ty hiện tại là không người kế thừa. Cho nên ta muốn cho ngươi biết đến là, ngươi trong bụng cái này nếu là Nhi tử nói, chúng ta sẽ dương hắn, ở ngươi cùng Mạc Nhi ly hôn lúc sau. Tin tưởng ngươi cũng biết bạch ra năng lực, không cần làm quá nhiều dãy ruột. Đương nhiên, là nữ Nhi nói, chúng ta cũng có tiền dưỡng, chỉ là ngươi nếu nguyện ý chính mình dưỡng nói, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi nuôi nắng nàng. Ha hả Ta cũng không phải nhằm vào ngươi, tại đây một đoạn thời gian vẫn là hảo hảo dưỡng thân mình. Bạch hành đi thời điểm quay đầu lại đối nàng hiền từ mà cười, hôi cắp một câu cũng nói không nên lời. Nàng chưa bao giờ dám đối với trưởng bối tranh luận, đối người xa lạ nói chuyện, nàng có thể làm chỉ là trầm mặc. Sau lại, thời gian dài, nàng cũng liền tự đắc này nhạc mà lựa chọn quên chuyện này. Quên quên, tháng chạp liền đến. Bạch Mạc về nhà tới cùng cha mẹ cùng nhau qua ngày mồng 8 tháng trả tiết. Đó là hai tháng tới nay, hôi cắp lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mạc, Bạch Mạc tựa hồ cũng không có ghi hận nàng đánh chuyện của hắn, cả nhà chuẩn bị đi trước bổn ra ăn Tết. Tương đối, Bạch Mạc nhìn đến hôi cắp còn an kinh, kinh ngạc với hôi cắp đã rất lớn bụng. Hôi cắp đối đi bổn ra có thể nói là sợ hãi, nơi đó mỗi người nàng đều không thân, mỗi người đều đem ngươi xa lánh tại thế giới bên ngoài. ngươi giống như là một người sinh hoạt ở phố xá sâm ớt chung cảm giác kia cảm giác cũng không dễ chịu hôi cắp rất muốn gọi điện thoại cho mẫu thân chính là nàng không dám nàng còn nhớ rõ tạ lĩnh xem mẫu thân ánh mắt còn nhớ rõ tạ ra hai lão xem chính mình khi ánh mắt còn nhớ rõ ông ngoại bà ngoại bóng dáng nàng cái gì đều nhớ rõ cho nên nàng không có cho mẫu thân đánh quá điện thoại hôi cắp là một người đi bổn ra nàng không nghỉ qua sớm đi ở bạch hành lâm nguyệt dung rời đi sau Bạch mạc cũng đi rồi, sau đó hôi cắp một người ở nhà, qua vài thiên, mới ngồi xe đi trước buồn ra. Tới khi hầu, mặt khác bạch ra người đã toàn tới rồi, hôi cắp là cuối cùng một cái đến người. Không nghĩ tới cái thứ nhất cùng hôi cắp chào hỏi người sẽ là bạch mạc, hôi cắp bởi vậy ôm bụng giật mình. Bạch mạc cũng không có để ý nhiều, ngồi ở trước bàn ăn bánh kem, chỉ vào bên người vị trí nói, đủ trưởng, lại đây ngồi ở đây đi. Thái văn từ nước Mỹ mang về tới bánh kem, lại đây ăn chút. Hồi cắp đầu tiên là cùng ở đây người chào hỏi, phòng khách ngồi rất nhiều người, nhưng không phải mỗi người đều ở năm nay nghe nói toàn gia tộc đều đã trở lại, nhưng là liền hiện tại xem ra, đại bộ phận người hẳn là đều ở phòng, sân hoặc địa phương khác đi. Phòng khách ngồi đa số là trưởng bối, nơi này liền không đồng nhất một kiểm kê, người hầu đều ở trong phòng bếp vội vàng, thỉnh thoảng có mùi hương truyền ra tới. Vây quanh ở bạch mạc bên người trừ bỏ bạch hành bạch Trạch còn có chính là Lý Âu Lý Văn cùng Tống Tiểu Nhiên, hôi cắp qua đi, ở bạch mạc bên người ngồi xuống. Ngồi ở sofa bạch thư cầm nhìn hôi cắp liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà túi đầu nhìn trong tay tạp chí thời trang. Không có nhìn đến thải huyên hôi cắp có điểm mất mát. Xem hôi cắp ngồi xuống, bạch mạc đem chính mình ăn qua bánh kem đẩy cho hôi cắp nói, ta không yêu ăn đồ ngọt. Hôi cắp thực buồn bực lấy quá bạch mạc nghĩa. Nhìn tất cả mọi người thực bình tĩnh mà làm chính mình sự tình, chỉ có Lý Âu thực hứng thú mà nhìn chính mình, hôi cắp túi đầu ăn bánh kem. Hôi cắp thực không hiểu Bạch Mạc suy nghĩ cái gì, rõ ràng không thích chính mình, chính là làm loại này tình nhân gian mới làm sự tình, hắn nhưng thật ra thực thuật tay. Hôi cắp không hiểu, Bạch Mạc cũng không phải thực minh Bạch. Bạch Mạc tuy rằng không phải vẫn luôn ở Trung Quốc lớn lên, nhưng hắn tư tưởng không giống nước ngoài người như vậy hoàn toàn mở ra. Chỉ như hắn không thể tiếp thu đồng tính luyến ái. Mà hắn vẫn luôn không kết hôn chỉ là muốn tìm một cái xứng thượng chính mình nữ nhân, ở trong lòng đem lão bà coi như một cái rất quan trọng địa vị. Cảm thấy đó là một khi thành, chính là trách nhiệm của chính mình sự tình. Cho nên ở hôi cắp đoạt vị trí này khi hầu mới có thể như vậy sinh khí. Đổi một loại khác cách nói, hôi cắp là chính mình lão bà, trừ bỏ là chính mình nữ nhân bên ngoài, hắn vẫn là thế giới này thân cận nhất chính mình người. từ sinh hoạt cùng trên pháp luật đều là, cho nên ở hôi cắp vẫn là chính mình thê tử khi hầu, bạch mạc đối hôi cắp sẽ không khách khí, tựa như hắn sẽ không nhẫn mại chính mình dục vọng giống nhau, bởi vì vô luận từ nào một phương diện nói hắn đều là trên thế giới này nhất có tư cách đụng chạm hôi cắp người. Đây cũng là bạch mạc có đông đảo nữ nhân, lại trước nay sẽ không đem chính mình ăn bánh kem đẩy cho này đó nữ nhân nguyên nhân, những người đó là tình nhân, mà không phải lão bà. Bạch mạc cũng có bạch mạc kiên trì cùng quy tắc, làm tâm bởi vì hoàn mỹ, cho nên chính mình cùng làm tâm gian ngược lại sẽ không có loại này lộ liêu động tác. Lý Âu cười trong chốc lát mở miệng đối bạch mạc nói, thanh khiết bộ người chiêu mãn sau, công tác hiệu suất không tồi. Các bộ môn đều đã giao năm đầu kế hoạch thư, ngươi có phải hay không muốn xem qua một chút? Bạch mạc túi đầu không có để ý đến hắn, Lý Âu cười không nổi nữa, đối với bạch hành kề, nhị cứu, ngươi nhìn xem biểu đệ a. Lúc ấy công ty cũng là chính mình kiến nghị một kiến, hiện tại liền tưởng buông tay mặc kệ sự, có phải hay không quá mức. Bạch Hành cười đối Lý Âu, loại chuyện này cùng công ty tổng tài oán giận đi. Lý Âu lập tức u oán mà nhìn bạch mạc, bạch mạc đẩy ra bánh kem sau, liền lấy quá báo chí đang xem. Lý Âu tầm mắt bởi vì quá nhiệt liệt, bạch mạc đành phải lạnh lạnh mà nói, nói đến cùng, mọi người đều là cổ đông. Ta năm nay nên làm đều làm, sang năm ta muốn nghỉ ngơi một năm. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Lý Âu còn ở vì hắn nửa câu đầu lời nói thương tâm, nửa câu sau lời nói liền trực tiếp thẳng cắm hắn trái tim. Ngươi muốn nghỉ ngơi, kia ai quản công ty à? Bạch mạc lệnh lệnh mà nói, hẳn là không phải ngươi chính là tô cường đi. Rốt cuộc các ngươi hai đối công ty tương đối thủ, những người khác đều có chính mình sự nghiệp. Vậy ngươi làm gì? Lý Âu nổi giận, không mang theo như vậy không phụ trách nhiệm. hẳn là sẽ xuất ngoại nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn đi bạch mạc nói sự không liên quan mình lý âu lập tức bổ nhào vào trên sofa mẫu thân trong lòng ngực hô mụ mụ nhìn xem ngươi nhị ca nhi tử a bạch thương ngưng cười sờ sờ lý âu đầu cười híp mắt nhìn bạch mạc liếc mắt một cái bạch mạc khinh bỉ nhìn lý âu nói ngươi đều bao lớn người cũng không biết xấu hổ tống tiểu nhiên cũng là khinh bỉ nhìn lý âu không nói gì lý âu nhìn biểu đệ muội khinh bỉ ánh mắt bất mãn mà trở lại, lại đại cũng là ta mẹ nó nhi tử a bạch trạch đột nhiên ha ha cười đối bạch hành nói đại muội thật là vất vả muốn dưỡng một cái 32 tuổi nhi tử bạch hành cười nhìn bạch trạch nói đại ca tâm tình thực hảo a cả nhà đoàn tụ sao luôn luôn đứng đắn bạch trạch đều như vậy những người khác càng là cười hoan lý âu tức khắc có loại muốn diệt bạch ra cảm giác dù sao hắn cũng là người của lý gia Bạch Thương Ngưng cùng trượng phu của nàng Lý Thừa Chí tuy rằng kế thừa chính là thượng một thế hệ công ty, Lý Thừa Chí chính là một cái phú nhị đại cũng không có chính mình đua hạ công ty quá. Nhưng là sinh ra tới hai cái nhi tử, Lý Âu Lý Văn Đảo đều là năng thủ, năng lực tự nhiên không nói chơi, Lý Văn tuy rằng là kế thừa phụ thân công ty, lại đem nguyên bản chẳng ra gì công ty chính là cấp xây dựng thêm. Mà Lý Âu đi theo bạch mạc sáng tạo công ty, ở quốc nội cũng là số một, Cùng Lý Văn công ty không phân cao thấp, chỉ là Bạch Mạc công ty là điện tử khoa học kỹ thuật loại sản nghiệp, mà Lý Văn là khách sản loại, hai phương cũng không có giao thoa. Bạch Mạc chịu không nổi mà đối Lý Âu nói, công ty không phải vẫn luôn nói muốn đánh ra nước ngoài sự sao. Ta chỉ là xuất ngoại thị sát một chút, đã chết mấy lao già kia tâm, miễn cho bọn họ cho rằng xuất khẩu là có thể kiếm tiền. Bạch Hành đột nhiên hai mắt sáng lên mà nhìn Bạch Mạc, Bạch Mạc đầu đều không có nâng mà nói. Không cần nghĩ đem ngươi công ty ném cho ta, ta không có xuất khẩu nước ngoài tính toán. Bạch Hành cúi đầu, tiếp tục cùng Bạch Trạch nói chuyện thiếm, lời nói mới rồi thuần đương không có nghe thấy. Biểu tẩu, Thải Huyên vui sướng kêu gọi thành, làm nguyên bản ầm ý phòng khách an tính trong chốc lát, liền xem Thải Huyên chạy như bay mà nhìn hôi các bụng. Ta tiểu cháu trai, ta tiểu cháu trai. Lớn như vậy là, thế nào, có phải hay không thực hiếu động A? Hôi cắp nhìn đến Thải Huyên liền cao hứng, cười trả lời: Không có, nhưng an tĩnh. Liền mấy ngày nay động thường xuyên điểm, có khi hầu động một ngày, hắn kế tiếp có thể hai ngày đều bất động đâu. Như vậy a? Vậy ngươi có phải hay không ăn cơm lượng đều đặc biệt đại a? Thải Huyên hưng phấn mà hỏi. Hôi cắp nghĩ nghĩ nói: Là so trước kia lớn rất nhiều. Lúc này hầu mọi người mới đưa tầm mắt chuyển hướng Hôi cắp bụng. Đối nga, nữ nhân này mang thai. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Bạch mãi mãi vừa vặn từ phòng bếp ra tới, nghe đến đó, làm người hầu nhiều chuẩn bị chút đồ ăn hoặc ăn vật đặt ở phòng khách, để hôi cấp có thể tùy thời lấy dùng. Thải huyên lại cùng hôi cắp nói hai câu, chốm mà cùng hôi cắp nói nhà mình lao tỷ Thải Văn cũng mang thai. Hai người nói trong chốc lát, Thải huyên nói tỷ tỷ cảm xúc không tốt, muốn đi lên chiếu cố nàng, liền cùng hôi cấp lưu luyến không rời mà cáo biệt. Bạch hành buông tạp chí, đi đến trên sofa ngồi xuống, Bạch Gia Gia vẫn luôn ở trên lầu không có xuống dưới, cho nên tivi bá chính là Bạch Thư Cầm đang xem khổ tình kịch. Bạch Hành lấy quá điều khiển từ xa nói, tiết Nhất ngươi xem đều là cái gì a? Nói cấp sửa lại kênh, Bạch Thư Cầm bất mãn mà nhìn nhị ca liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không nói gì thêm. tivi chuyển tới tin tức đài, người chủ trì như cũng là kia hai người, nói cả nước nhân dân hạnh phúc, thế giới các nơi tai nạn. Bạch Hành lại thay đổi một đài, không thấy rõ là cái gì kênh, chỉ nghe nó báo cáo nói ít quốc nội chiến đã bình ổn. Bạch Hành đột nhiên liền quay đầu nhìn Bạch Trạch hỏi, ít quốc nội chiến thực nghiêm trọng sao? Bạch Trạch là quân giới người, cái này là kế thừa Bạch gia gia, quyền lợi cũng là a binh nhóm theo không kịp. Bạch Trạch chỉ là gật gật đầu, sau đó như là nghĩ tới cái gì nói, ít quốc nội chiến khi hầu, Z quốc cũng không có tham chiến tính toán. Bạch Hành dựa vào sofa Trả lời, ta biết. Bạch Trạch lập tức liền bất mãn hỏi, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn Bạch Trạch có nề nếp mà trả lời, Bạch Hành vẫn là hỏi tiếp, ít quốc là bởi vì cái gì nội chiến A. Bạch Trạch nghĩ nghĩ nói, là nhân dân đảng cùng quốc gia đảng chi gian chiến tranh, này hai cái trận doanh, ngươi nói có thể vì cái gì chiến tranh đâu. Lúc ấy, Z quốc còn phái vài giá phi cơ đi tiếp nhà mình quốc dân. Rốt cuộc nội chiến cũng là thật thương thật đạn, rất nguy hiểm. Bạch Hành thở dài nói, nội chiến tất nhiên bình ổn, chính là có một bên thủ thắng đi. Bạch Trạch gật đầu, nhìn TV truyền phát tin ít quốc tình huống hiện tại, nói, nhân dân đảng thủ thắng, rốt cuộc các quốc gia đều giúp điểm không lớn không nhỏ vội. Bạch Hành gật đầu, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối Lâm Nguyệt Dung nói, chúng ta tuần trăng mật nơi chính là ít quốc một cái giới hạn chấn nhỏ đi. Lâm Nguyệt Dung gật gật đầu. Loại chuyện này nam nhân nhớ không được, nhưng là nữ nhân nhất định nhớ rất rõ ràng. Bạch Hành cười nói, năm nay lại đi một lần đi. Tuy rằng nói là phát run, nhưng là phía đối diện tế ảnh hưởng nhất định không lớn. Đi 10 thiên tả hữu, năm nguyệt trước có thể gấp trở về. Hồi các nguyên bản nghe Bạch Hành nói muốn đi ít quốc hồi ước một chút tuần trang mật sự tình, còn có điểm lo lắng, nàng dự tính ngày sinh chính là năm nguyệt 10 ngày, nếu Bạch Hành lâm nguyệt dung đều đi nói. Chính mình đã có thể thật sự thảm, nữ nhân tháng thứ nhất tử là tương đương quan trọng. Bất quá vừa nghe Bạch Hành nói Năm Nguyệt trước gấp trở về, cũng biết Bạch Hành là vì chính mình, cũng liền chậm rãi yên lòng, nàng nhưng không hy vọng xa vời Bạch Mạc có thể vì nàng làm cái gì. Lâm Nguyệt Dung vừa nghe, cao hứng gật đầu nói, hảo a hai ngày này ta liền kêu người định vé máy bay. Bạch Hành buồn cười mà nhìn Lâm Nguyệt Dung nói, tất nhiên còn không có bắt đầu. Hơn nữa phải chờ tới thanh minh qua đi. Ít quốc an ổn không sai biệt lắm, nhân dân đảng càng có thể thượng thủ sự tình của quốc gia khi, chúng ta lại đi, hiện tại còn sớm. Lâm Nguyệt Dung lập tức lại thực nhàm chán cùng nhiễm tịch nhan nói chuyện thiếm. Bạch giật ngáp một cái, nhìn phòng khách một đám một đám người, duy nhất cảm tưởng là, lao mẹ thật có thể sinh a Sau đó Bạch giật liền nhìn đến Bạch mãi mãi ở phòng bếp đi tới đi lui, ngắm lại kỳ thật cũng còn được rồi. Bạch giật xuống lầu khi hầu, Bạch ra ra còn ở trên lầu ngủ trưa, hắn cùng Bạch mãi mãi nói không cần chuẩn bị Bạch ra ra bữa tối, liền đi đến phòng khách cùng Bạch hành Bạch Trạch Vân An. Mà Bạch Mạc chính nhìn chầm chằm hôi các bụng xem, nơi đó sẽ động A. Kia hải tử hiện tại hẳn là đều thành hình không sai biệt lắm đi. Rồi tay sờ sờ hôi các bụng hỏi, hắn hiện tại cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm sao. Hôi các nguyên bản cảm giác được trên bụng xúc giác khi còn dọa nhảy dựng. Nghe là Bạch Mạc cũng liền an tâm không ít, cười nói: "Nghe là có thể nghe thấy. Bằng không làm gì lao nói thai giáo thai giáo, chỉ là nghe không hiểu có ý tứ gì đi. Đúng không?" Bảo Bảo. Hôi Cáp nói xong thói quen tính mà túi đầu hỏi trong bụng Hải Tử. Bạch Mạc khinh bỉ nhìn Hôi Cáp, tất nhiên Hải Tử đều nghe không hiểu, nàng còn hỏi cái gì, có ý tứ sao? Nghe được Hôi Cáp thanh âm, Bạch giật cương một chút, quay đầu lại xem Hôi Cáp. Lại đả kích cực đại tại nội tâm chỗ sâu trong rơi lệ đầy mặt, hôi cắp bụng đều đã đại giống đỉnh một cái khí cầu. Hôi cắp nhìn đến bạch giật cũng thật cao hứng, gật đầu cùng bạch giật vân an, tiểu thúc. Bạch giật cười gật đầu, đi đến hôi cắp bên người hỏi, thế nào, đương thai phụ còn thói quen sao? Hôi cắp ha hả mà ngây ngô cười trong chốc lát nói, cũng không có gì thói quen không thói quen. Bạch giật sờ sờ hôi cắp đầu nói, tất nhiên đều mang thai nên bổ vẫn là muốn bổ Nga. hôi cắp ngây ngốc gật đầu đáp ứng trong lòng mỹ tư tư mà tưởng vẫn là tiểu thúc rất tốt với ta a bạch giật xoay người chuẩn bị đi một hồi lâu vẫn là không có nhịn xuống xoay người đối hôi cắp nói lần này trở về cũng cho ngươi mang theo lễ vật sau đó cho hôi cắp một quyển sách nói không phải thực đáng giá nhưng là cũng coi như là một mảnh tâm ý hôi cắp mở ra tới xem thư thượng không có tự chỉ có lá cây nhưng là đều là bất đồng thời tiết bất đồng địa phương Bất đồng nhan sắc lá cây, có hoàn chỉnh cũng có tàn khuyết, nhưng tàn khuyết lại cũng tàn khuyết thực mỹ. Hôi cắp nhìn liền thích, vui vô cùng cười ngẩng đầu đối bạch giật nói, cảm ơn tiểu thúc. Bạch giật cuối cùng vẫn là vì hôi cắp vui mừng mà tưởng, có thể nhìn đến cái này sán lạn mà gương mặt tươi cười, cũng coi như đăng giá, chính mình chính là đi khắp thế giới mới thu thập tề a Bạch mạc thực buồn bực hỏi, tiểu thúc, sẽ không hôi cắp đều có lễ vật, mà chúng ta không có đi. Tất cả mọi người nhìn bạch giật, buồn bực gật đầu, là a chúng ta không có sao. Bạch giật cười nói, đương nhiên là có. Vì thế nhất buồn bực chính là, tất cả mọi người thu được bạch giật tại thế giới các nơi thu mua tới đồ trang sức, mấy thứ này trong nhà đồ cùng sơn giống nhau nhiều, nhiều giống nhau không nhiều lắm, thiếu giống nhau không ít, không hiếm lạ a không hiếm lạ. Nhưng vẫn là tỏ vẻ thật cao hứng nhận lấy, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hôi cắp kia buồn không đáng giá tiền thư. vẫn là cái kia có nhân tình vị a Chỉ là không có người tưởng quá nhiều, nơi này người đều là kẻ có tiền, đưa một ít tiểu ngoạn ý lại sợ người khác nói khó coi, cơ bản liền ý tư ý tứ đều là đơn này đó đồ trang sức hoặc hàng hiệu tây trang linh tinh. Mà hôi cắp cái kia đặc biệt lễ vật, đại gia cuối cùng vẫn là tiếc hận một chút cũng liền không nhớ tới cái gì. chậm rãi cũng liền quên mất chuyện này. An tết mau tới rồi, vì hàng tết Bạch mãi nãi động viên tất cả mọi người thiết yếu mua được trang giấy thượng viết đồ vật, cũng chính là mỗi năm đặc thù hoạt động, rút thăm. Bạch mạc cùng hôi Cấp cũng chịu đến một trường, mua đều là một ít đồ hộp loại gia vị phẩm. Cuối cùng, Bạch giật cảm thấy kia đồ vật trọng, đối thai phụ không tốt, liền cùng Bạch mạc đổi, đem chính mình nhiệm vụ cho Bạch mạc. Bạch mạc vừa thấy, lập tức nghĩ đến bất công mãi nãi A. Phía trên muốn mua cư nhiên chỉ là một ít cắt giấy, câu đối xuân cùng trong suốt eo. Nhìn dáng vẻ, rút thăm khi hầu, bạch giật hẳn là điều động nội bộ đã là hảo ký, mệt những người khác như vậy khẩn trương cầu nguyện. Bạch mạc xem cái này tiểu thúc nhưng thật ra đối hôi cấp thực để bụng, còn tưởng gần nhất tiểu thúc thật là trở nên rất coi nhân tình vị, cũng không có tưởng quá nhiều. Trong tình huống bình thường, cái này nhàm chán nhiệm vụ là hai người một tổ, là phu thê liền trực tiếp một đôi, nhưng là độc thân giả, tựa như bạch giật, thải huyên nhóm cũng chỉ có thể hai người một tổ. Cung bạch giật một tổ chính là Tống Tiểu Nhiên, Lý Tiểu Duyệt một tổ chính là Thải Huyên, mà Thải Văn không có cùng trượng phu bờ gì ẻn một tổ. Ngược lại đi theo Lý Âu mua sắm, bờ gì ẻn cuối cùng đành phải cùng nhi tử mạ giờ một tổ. Thải Văn ra sự ai cũng không có mở miệng hỏi, nhà người khác sự tình, chính là mở miệng hỏi lý rõ ràng sao. Mỗi tổ người đều chính mình bị xe chở chính mình ái nhân hoặc đồng bọn liền đi mục đích địa, kỳ thật. Đại gia cuối cùng chỉ là đi đằng chức lớn nhất một nhà siêu thị mà thôi, bên trong có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ là mấy cái trưởng bối nhàn siêu thị chen trúc, đi xa hơn thị trường thu mua. Bạch Mặc cuối cùng vẫn là lựa chọn siêu thị, bởi vì nàng phát hiện trên xe hôi cắp tựa hồ không quá thoải mái, cũng liền gần đây lựa chọn. Nếu không, mỗi năm cùng Lý Âu hoặc mặt khác mấy cái độc thân một tổ hắn đều tình nguyện đi xa lộ, cũng không muốn cùng người tệ siêu thị. đem hôi cắp ở cửa siêu thị bông giao đái hôi cắp ở chỗ này chờ liền đi dừng xe chờ bạch mạc đình hảo xe trở về cầm cái kia nhiệm vụ tờ giấy bạch mạc lại hết trô nói rồi trong chốc lát quay đầu hỏi hôi cáp ta rời đi lúc này xảy ra chuyện gì vì cái gì nguyên bản chỉ cần mua cắt giấy câu đối xuân siêu cấp nhẹ nhàng nhiệm vụ biến thành thống khổ nhất mua thịt nhiệm vụ bạch ra người đông đảo mua thịt kia đến mua nhiều ít mới được a nga Vừa rồi cái kia ngươi biểu mội lý tiểu duyệt lại đây nói muốn ta cùng ngươi đường mội thải văn đổi nhiệm vụ, nói nàng mới vừa mang thai, còn không có ba tháng, hài tử vẫn chưa ổn định, lấy không được trọng đồ vật. Hôi cắp thực đương nhiên mà giải thích. Bạch mạc nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mắng to, bọn họ như thế nào biết chúng ta nhiệm vụ là cái gì. Hôi cắp trừng lớn mắt nói, ta nói, không thể nói sao. Hôi cắp kỳ quái mà hỏi lại. Bạch mạc nhẫn. mỗi năm mỗi năm mua sắm hoạt động đều là hắn ghét nhất tiết mục cố tình mãi mãi là làm không biết mẹ hàng năm tổ chức chính là trong nhà bạch hành kia đồng lứa cũng không thể lộ quá mà chính mình còn hàng năm đều chịu đến là thiêm thật vất vả năm nay tiểu thúc chịu đổi đổi lấy đổi đi thay đổi cái nhất lạ ai tính còn không biết pháo hoa kia chi thiêm ở ai trong tay người nọ mới có đến khóc đi ta nói mẹ chính là bất công tiểu đệ không có một năm mua đồ vật có quan trọng hơn hoặc khổ sở. Không phải chịu đến liên, chính là chịu đến mua đĩa nhạc. Bạch Thư cầm đem nhiệm vụ giấy ném cho trưởng phu Tống Minh Hiểu xoay người liền đi, Tống Minh Hiểu đi theo phía sau lắp bắp mà kêu to, bắt lấy kia trương mua pháo hoa giấy cũng là vẻ mặt buồn bực. Kia đến mua nhiều ít pháo hoa A. Siêu thị liền như bạch mạc suy nghĩ, bên trong người nhiều chen vai thích cánh. Bạch mạc thở dài, kéo qua hôi cắp nói, mặt khác đồ vật đều không cần phải xem vào. Đi theo ta phía sau, trực tiếp đi thịt loại kia một khu là được. Hôi cắp gật gật đầu, đẩy mua sắm xe liền đi theo bạch mạc phía sau. Bạch mạc đi rồi một hồi lâu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại kéo qua hôi cắp mua sắm xe liền quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Hôi cắp vui dạo rực mà phùng bụng đi theo bạch mạc phía sau, bạch mạc đẩy xe, che chở hôi cắp đi đến thịt khu đã đổ mồ hôi đầm địa. Vừa đến thịt khu, bạch mạc liền lấy ra trang giấy nhìn nhìn. Quay đầu nhìn đến phía sau hôi Cáp đã bị tễ thành bánh nhân thịt, không chỉ có buồn cười mà đem nàng kéo đến chính mình bên người. Đối hôi Cáp nói, ngươi nhìn xem, chúng ta yêu cầu cái gì? Hôi Cáp lấy quá trang giấy nhìn lại xem nói, chúng ta muốn mua chút thịt ba chỉ, cùng thịt nạc, còn có một ít sương sườn. Hôi Cáp quay đầu nhìn bạch Mặc hỏi, cái này siêu thị cũng mua thịt dê cùng thịt bò sao? Này đó chúng ta đều phải bị tệ nói như vậy nói, loại cá là ai đi mua? chúng ta nơi này không có viết có phải hay không không cần mua a hàng năm có thừa hàng năm có thừa nếu không có cá là không được bạch mạc chừng lớn hai mắt nhìn hôi cắp nói ngươi biết đến thật đúng là rõ ràng đâu hôi cắp khiêm tốn mà bỏ qua một bên đầu trong lòng lại cảm thấy việc này thật oan uổng nói đến cùng chính mình kỳ thật cái gì cũng không biết muốn mua cái gì trên giấy đều có ghi mà cá nay hẳn là thường thức đi bạch mạc chỉ là không có nghĩ lại Nhưng hắn cũng không nghĩ nghĩ lại, hắn càng thêm sẽ không đi quản hàng năm có thừa loại chuyện này, nói đến cùng, hắn có phải hay không hẳn là suy xét điện thoại đặt hàng đâu. Nhìn trước mắt biển người tấp nập, bạch mạc có điểm bắt đầu gian lận tâm tư. Hôi cắp không nghĩ tới bạch mạc có thể giúp đỡ vội, đành phải chính mình nạnh tệ đến đám người, ở bạch mạc còn không có phục hồi tinh thần lại, hôi cắp đã biến mất ở trong biển người, bạch mạc chỉ tới kịp phát ốc, liền nghe bên trong chuyển đến hôi cắp hô to thành. Sư phó, sư phó, thịt ba chỉ 10 cân, xương sườn 20 cân, gầy nhưng rắn chắc thịt. Qua đã lâu, Bạch Mạc mới nhìn đến Hôi cắp phi thường cố hết sức kéo đồ vật từ trong đám người bài trừ tới, nàng không có lo lắng bụng, cũng không có người lo lắng nàng bụng. Đại gia như cũ tế đại gia, cho dù biết chính mình khuyển tay biên hiện tại có một cái đĩnh bụng to thai phụ, đại gia như cũ có thể không cẩn thận mà đụng vào Hôi Cáp. Hôi cắp kéo thịt ra tới, thở hổn hển, Phía sau ngẫu nhiên vẫn là có người mắng một câu, thai phụ tế cái gì tê a, Hôi cắp cũng một chút đều không thèm để ý, tựa như không có nghe được giống nhau. Hôi cắp cười hì hì đem thành quả bỏ vào mua sắm rổ, giống chờ đợi khích lệ mà hài tử, lóe tinh tinh mà hai mắt nhìn bạch mạc. Bạch mạc mở miệng cấp hôi cắp tới câu, người ngu ngốc ca. Sau đó cũng liền không để ý tới hôi cáp, đẩy mua sắm xe đi ra ngoài. bạch mạc nhìn hôi cắp giống người đàn bà đánh đá giống nhau bài trừ tới khi hầu tâm tựa như lúc ấy ở bãi đỗ xe khi giống nhau rụt một chút hắn cảm thấy hôi cắp rất mệt sinh hoạt thực vất vả mà này đó đều là chính mình có thể hỗ trợ sự tình tựa như trong nhà người đối hôi cắp xa lánh hắn biết tựa như hôm nay như vậy bị đổi giấy thêm sự tình hắn biết vô luận là cái nào nghĩ đến hẳn là đều không phải hôi cắp lúc ấy suy nghĩ sinh hoạt đi hắn không biết tâm tình của mình là bộ dáng gì Hắn chỉ biết, hắn có thể cấp bất luận cái gì một nữ nhân muốn sinh hoạt, chính là hôi cấp lại không như ý, chính là ngấm lại, này không phải hôi cấp chính mình tạo thành như vậy kết quả sao. Bạch mạc tự dễ cười, lại quay đầu làm hôi cấp theo sát điểm. Trở lại bạch ra khi hầu, những người khác cũng đã lục tục đều đã trở lại, nhìn đến bạch mạc trên tay dẫn theo thịt khi hầu, tất cả mọi người cho đồng tình ánh mắt. Bạch mạc tâm tình không tốt, không có ly bất luận kẻ nào. Bạch mạc tính cách tổng kết hẳn là chính là muốn làm gì thì làm đi. Cùng bạch giật vẫn là có điểm giống, bạch giật tùy thời tùy chỗ muốn làm gì thì làm. Mà bạch mạc lại là xem tâm tình, hắn tâm tình không tốt thời điểm, không có người sẽ nguyện ý ở ngay lúc này đắc tội hắn. Bạch ra hai lao đều không muốn ở hắn tâm tình không tốt thời điểm tìm hắn nói chuyện. Cơm tất niên thực phong phú, đại gia ăn thực vui vẻ, hôi cấp cũng là, nàng có lẽ cũng thích náo nhiệt đi. Bất quá rất nhiều khi hầu nàng tựa hồ đều càng thích yên lặng, có lẽ là bởi vì hiện tại mang thai cho nên sợ an tĩnh, bạch mạc lại tưởng. Ăn qua cơm tất nhiên, tất cả mọi người tụ ở phòng khách gác đêm khi hầu, hôi cắp một người trở về trên lầu, không có người biết, nàng cứ như vậy ở phía trên qua một đêm. Cũng không có người để ý. Hôi cắp ở trên lầu trộm cấp Vương Kỳ đi điện thoại, Vương Kỳ cười nói không có việc gì, chính là hôi cắp có thể từ điện thoại yên lặng biết. năm nay vương kỳ là một người ở nhà quá năm hôi cắp không dám về quê mà vương kỳ cũng không dám các nàng đều sợ nhìn đến vương gia hai lão kia thất vọng ánh mắt đều sợ hồi ức vương gia hai lão kia thê lương bóng dáng cũng sợ người trong thôn dị thường ánh mắt nông thôn loại địa phương kia một khi có người đem ngươi đương một loại sống sờ sờ mà cũng có thể bức tử một người tới hôi cắp ở bạch gia lại ngây người mười nhiều ngày trừ bỏ bạch giật Thải huyên đại bộ phận người đều không muốn cùng hôi cắp nhiều làm giao lưu. Nguyên tiêu cũng là ở buồn ra quá, Nguyên tiêu phía trước, hôi cắp cùng bạch mạc qua cái thứ nhất lễ tình nhân, hai người ở dưới một mái hiên, lại không có nói qua một câu. Bạch mạc đối hôi cắp kia đột nhiên từ địa phương khác toát ra tới cảm tình, ở bạch mạc hai ngày lạnh nhạt biến mất hầu như không còn, cảm tình nếu là không bồi dưỡng, đó là thực dễ dàng tử tuyệt, bạch mạc là chính mình bóp trên nó. Cho dù nó vẫn là một cái hạt giống Nguyên tiêu lúc sau hai ngày Tất cả mọi người đã bái xong năm Hết thể lại về tới hiện thực An tiết không khí liền chậm rãi phiêu tán Mọi người liền chuẩn bị một chút Lục tục mà rời đi Hai nguyệt hai mươi ngày hôi cắp rời đi Buồn ra nhật tử Ngồi bạch mạc xe Về đến nhà Bạch mạc buông hôi cắp liền rời đi Hôi cắp một người đến gần bảy nguyệt đại bụng Về tới trong nhà Từ đây hai người liền không còn có liên hệ quá Nguyên bản hôi Cấp cho rằng hắn một ngày nào đó phải về tới, tổng muốn. Chính là, hiện thực chính là nó thích nói giỡn, mà vui lùa. Khai lớn. Hôi Cấp tự khi đó hầu bắt đầu liền ở nhà dưỡng thai, rốt cuộc tám nguyệt đại bụng không phải chơi, đỉnh bụng to. Hôi cắp làm cái gì đều không có phương tiện. Cũng liền không có việc gì nhìn xem tivi ở ban công phơi phơi nắng, tản bộ. Thanh minh khi hầu. hôi cắp một người ôm bụng ghé vào trên ban công hướng phía dưới xem nàng không có nhìn đến bạch mạc liền nhìn đến bạch hành cùng lâm nguyệt dung hai người rất bận rộn trong chốc lát lấy tế phẩm trong chốc lát lấy hương đến quá một lát hôi cắp lại bò hạ ban công điểm chân muốn tới gần thái dương sau đó nàng phát hiện nguyên lai thái dương hảo sang a nàng lại ngốc không kéo tức chạy đi vào kéo trương ghế dựa ra tới bò đến ghế trên nhìn thái dương mới phát hiện nguyên lai nàng đến gần rồi Thái dương vẫn là như vậy xa. Nàng liêu mạng có thể tới gần khoảng cách, đối với nguyên bản liền tồn tại kia một khoảng cách căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng không thể thượng thanh minh, bởi vì nàng mang thai. Mà nàng không biết vì cái gì làm tâm liền có thể. Nàng thấy hắn lái like xe tới, hắn xuống xe, chính là nàng thậm chí đều không có nhìn đến hắn mặt, hắn giúp cha mẹ đem đồ vật đều dọn tiến trong xe. Túi đầu đối người trong xe cười nói cái gì, người nọ cũng xuống xe. Đối bạch hành cùng Lâm Nguyệt dung cúc một cung, sau đó bốn người liền cùng nhau lên xe rời đi. Hôi cắp trộm từ ban công phía sau bỏ dậy, ôm bụng, nhìn xe càng ngày càng xa, hôi cắp cười dôi tay, lại phát hiện xe càng thêm xa. Nga! Nguyên lai like không phải ta không cần tới gần, mà là ngươi ly quá xa. Hôi cắp đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên bắt đầu ngộ đạo. Vội vội vàng vàng vào nhà đi tưởng viết xuống chính mình khó được có thể nghĩ ra được tuyệt đẹp từ ngữ. cho dù nó là bi thương chính là cầm bút mới phát hiện không có gì muốn viết hôi cắp bất đắc dĩ mở ra máy tính thượng viết cái tâm tình hôm nay mọi người đều đi thượng thanh minh chỉ có ta không đi thật hạnh phúc không cần nhìn đến kia cả gia đình hôi cắp tưởng tượng vui vẻ xuống lầu lại nấu chén mì chậm rãi an trong nhà này hiện tại trừ bỏ chính mình liền không có người kia chính mình chẳng phải là tự từ hôi cắp buông trong tay chén phát hiện hiện tại tự do cùng chín Nguyệt trước tự do vì cái gì cảm giác không giống nhau lúc ấy rõ ràng rất vui sướng hiện tại đâu thanh minh lúc sau 2 ngày lâm nguyệt dung cầm hai chương phiếu đối bạch hành nói ngươi sẽ không quên đi bạch hành lúc ấy chính xem báo chí ngẩng đầu quét kia vé máy bay giống nhau mặt cứng đở nói sao có thể quên chính là hôi cắp lại ở trong lòng trộm mà cười hắc hắc nàng thấy được hắn ảo não công công thật là quá đáng yêu Lâm Nguyệt Dung vừa lòng, sửa sang lại hành lễ cùng hôi cắp nói nàng sẽ ở nàng sinh sản trước trở về, liền cùng bạch hành hai người đáp thượng đi ít quốc phi cơ. Hôi cắp vui sướng ở trên ban công đối với kia phi cơ nói 88, nàng kỳ thật thật sự rất vui sướng đi. Nàng thiết yếu đến chính mình học được tìm vui sướng. Bạch Mạc Thu được làm tâm điện thoại khi hầu đang ở mở họp, hắn nhìn mắt điện thoại không có tiếp, thẳng đến hội nghị nội dung không ở quan trọng. Bạch Mạc mới đứng dậy ở phòng họp ngoại tiếp điện thoại. Trong phòng hội nghị người đôi mắt đều rơi xuống, này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới. Bạch Mạc cư nhiên ở hội nghị trung ly tịch. Bạch Mạc lại không thèm để ý, cho chính mình tình nhân một chút đặc quyền là hắn sủng tình nhân phương thức. Lam tâm là khóc đối Bạch Mạc nói, ta rất nhớ ngươi. Bạch Mạc quay đầu lại nhìn trong mắt đầu, Lý Âu Châu Mi. Bạch Mạc biết là hội nghị yêu cầu chính mình chủ trì. Đành phải đối trong điện thoại đầu Lam Tâm nói, ngươi chờ một chút, ta quá một lát cho ngươi trả lời điện thoại, ta hiện tại ở mở họp. Bạch Mặc quải điện thoại quải thực quyết đoán, hắn hiểu biết nữ nhân sẽ ra chuyện khi nhu cầu, hắn cũng hy vọng nữ nhân có thể hiểu biết nam nhân ở hội nghị tiếp điện thoại khi thoái nhượng. Lam Tâm không hiểu, nàng như thế nào có thể hiểu đâu. Nàng phụ thân cho nàng một cái tác, cũng cho vương kỳ một cái tác. Nàng ba ba điên rồi. Lam Tâm là như vậy tưởng. nàng nhận được vương kỳ điện thoại khi hầu vương kỳ thanh âm đều khóc ách muốn chính mình nhất định phải đối hôi các bảo mật ngàn vạn đừng làm cho hôi các biết lam tâm liền trộm cùng vương kỳ gặp mặt vương kỳ mặt là sưng lam tâm lúc ấy liền sợ ngây người nàng không biết đã xảy ra sự tình gì nàng chỉ biết nàng thấy được vương kỳ thương nghe được vương kỳ tiếng khóc nàng bắt đầu không biết chính mình hay không cho phụ thân một cái so đả kích lớn hơn nữa đánh sâu vào đúng vậy lam tâm không biết Tạ Linh tại đây nửa năm qua, hắn áp lực thống khổ. Hắn tưởng giúp chính mình nữ nhi, chính là bạch mạc sở hữu đều không phải hắn có thể không chế. Hắn muốn tín nhiệm vương kỳ, chính là vương kỳ ở chính mình tín nhiệm nhất nàng khi hầu có chính mình hủy hoại nữ nhi hạnh phúc. Sự tình không có nhìn đến đơn giản như vậy, Lam tâm theo bạch mạc, tương lai ở hai cái gia tộc có cái gì lập trường, đơn giản là du hôi cắp là nàng tỷ tỷ. Này không phải ly hôn làm tâm là có thể hạnh phúc sự tình. Hôn nhân trước nay đều là hai cái gia đình sự. Tạ Linh hỗn loạn, hắn nhớ do nữ nhi cầu xin thanh âm, hắn muốn giúp nàng, chính là hắn phải làm chút cái gì mới có thể giúp được nàng đâu. Hắn không biết, hắn cũng không hiểu biết. Hắn nhìn, nhìn nữ nhi mang theo bạch mạc tới, bạch mạc mang theo nàng rời đi. Hắn nguyên tưởng rằng hắn chỉ cần ruồng bỏ hết thảy, hắn chỉ cần gánh vác hết thảy là được, chính là hôi cắp mang thai. Nữ nhân kia mang thai, tám tháng lớn, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh bạch mạc ở cùng chính mình nữ nhi bất luận chi luyến khi hầu, cùng hôi cấp cũng đang ở cầu thả. Chính là chính mình lại không có cũng đủ lập trường tới trách cứ bạch mạc, đơn giản là hôi cấp là hắn thề, mà chân chính kẻ thứ ba là chính mình nữ nhi. Tạ linh trầm mặc, càng ngày càng trầm mặc, thẳng đến vương kỷ bưng nhân sâm canh tiến vào, hắn nháy mắt đánh nghiêng nhân sâm canh, cho vương kỷ một cái tát. Hắn hối hận, kia một cái tát quá khứ khi hầu, hắn là hối hận. Hắn đem Vương Kỳ đẩy ra đi khi hầu, hắn tránh ở trong phòng hối hận, hắn đánh chính mình ái nhân, một nữ nhân, một cái chính mình chuẩn bị dùng tuổi già đi ái người. Chính là, tạ linh phát hiện hắn đã bắt đầu không có cách nào không chế chính mình cảm xúc cùng động tác, thẳng đến hắn đả thương Vương Kỳ, hắn đột nhiên cười, hắn minh bạch, nguyên lai hắn hận, hắn hận hắn kỳ nhi, hắn hảo hận. Hắn muốn như thế nào hướng hắn vợ trước, hắn yêu nhất lâm nhi giao đái. Hắn như thế nào hướng hắn yêu nhất Lâm Nhi giao đại A? Hắn ở nàng trước mộ phát quá thể, hắn thề, hắn sẽ dùng chính mình sinh mệnh làm chính mình nữ nhi hạnh phúc. Chính là, hắn chuẩn bị dùng sinh mệnh tới ái nữ nhân hủy hoại này hết thảy, toàn hủy hoại. Hắn như thế nào hướng cha mẹ ngừng đầu, như thế nào hướng Lâm Nhi ngẩng đầu, như thế nào hướng trong nhà thân nhân ngẩng đầu, nói cho bọn họ, hắn thê tử chỉ là thả một cái nho nhỏ sai lầm. tạ linh cấp vương kỳ kêu bàn tay kia một ngày là đại niên 30. mươi tạ linh hành hung vương kỳ ngày đó là tết nguyên tiêu tạ linh ở bên ngoài có người kia một ngày là lễ tình nhân mười năm trước hôm nay tạ linh hướng vương kỳ cầu hôn ngày đó vương kỳ khóc mà hôm nay vương kỳ cũng khóc vương kỳ nhịn nhận tới rồi bốn nguyệt hai mươi ngày ngày đó tạ linh thượng thanh minh mang theo một cái khác nữ nhân đã bái tổ tông ngày đó tạ linh là ở phía trước thê trước mộ ngồi Mà Vương Kỳ ở nhà, Vương Kỳ ngồi ở trên ban công, đã không ở tuổi trẻ trên mặt là nước mắt, Vương Kỳ tình địch năm nay 24 tuổi, cùng hôi cắp cùng tuổi. Mà đồng thời, hôi cắp cũng ngồi ở trên ban công, còn trẻ trên mặt là cười, hôi cắp tình địch năm nay 23 tuổi, là hôi cắp vô huyết thống muội muội. Hai người duy nhất tương đồng hẳn là tâm cảnh đi. Đồng dạng khô héo một viên nguyên bản lục hành hành thụ, chỉ là bởi vì ái quá ít. Lam tâm là bốn nguyệt hai mươi ba ngày tìm phụ thân nói chuyện, Lam tâm nói rất nhiều, tạ lĩnh một câu cũng không có lẩu, nghiêm túc mà nghe xong. Mà Lam tâm cuối cùng câu kia, ba ba, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, là tạ Linh cho nàng một cái tắt nguyên nhân. Tạ Linh cười khổ nhìn chính mình nữ nhi nói, ngươi đối ta thất vọng, là bởi vì ngươi cho ta thất vọng tạo thành. Lam tâm khóc, này nửa năm, chính mình tiêu phí tâm lực cùng bạch mạc bồi dưỡng cảm tình nửa năm. Bà bà thay đổi, mà chính mình lại hoàn toàn không biết, là bởi vì chính mình, đều là bởi vì chính mình. Lam Tâm khóc như hoa lê dính hạt mưa mà cấp Bạch Mạc gọi điện thoại, đương Bạch Mạc cắt đứt kia một khắc, Lam Tâm đột nhiên nghĩ đến lão nhân một câu, nam nhân nếu là dựa vào trụ, theo mẹ đều có thể học lên cây. Lam Tâm cùng Vương Kỳ gặp mặt, nói cho Vương Kỳ nàng không biết như thế nào làm, nàng cái gì cũng không biết, nàng chính mình cũng thực hỗn loạn. Sau đó Lam Tâm liền đứng dậy, nhìn vương kỳ mãn nhãn thương xót mà nói câu hiện tại tự cấp ngươi một lần cơ hội ngươi còn sẽ đánh cháo tân nương sao vương kỳ không có trả lời lam tâm cũng không muốn nghe đáp án tạ ra đến nơi đây là chính thức tan mụ mụ thật đánh cháo tân nương về sau bị phát hiện ngươi làm sao bây giờ a đồ ngốc mụ mụ đều có biện pháp yên tâm đi yên tâm đi yên tâm đi yên tâm đi phi nhi Vương kỳ hỏi thanh, đối diện tính trong chốc lát mới có lắc đác lừa thưa thanh âm. A, mẹ A, làm gì? Lúc này hầu gọi điện thoại. Hôi cắp thanh âm thực tùy ý tựa hồ cũng rất vui sướng. Vương kỳ đột nhiên có điểm vui mừng mà cười, nói, không, chính là có điểm từ ngươi. Hôi cắp gan kem cây, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mà mở miệng hỏi, mẹ, nói thật, tạ thuốc hiện tại cùng ngươi nói chuyện sao? Vương kỳ cứng đờ. Lại vẫn là cười đối điện thoại kia đầu hôi cắp nói, ngươi cứ yên tâm đi. Mẹ có thể chỉ không được ngươi tạ thúc. Hảo, đừng nói ta, nói nói ngươi đi. Ta có cái gì hảo thuyết. Còn không phải như vậy, bà bà xem ta hiện tại mang thai đối ta cũng không tồi, công công đối ai đều như vậy. Bạch mạc cũng còn hành A. trừ bỏ nghe nói ta mang thai khi hầu phản ứng khá lớn, sau lại giống như giống như người không có việc gì. Hôi cắp di động tới con chuột. Nhìn trong chốc lát, phát hiện gần đây Nhật Bản cày xong tân động họa, bốn nguyệt tân phiên A. Không biết thái tình tình hiện tại còn xem này đó phim hoạt hình sao. Chính mình nhưng thật ra ở nàng dạy dỗ hạ đối ngày mạn còn rất cảm thấy hứng thú, ở không có tốt tiểu thuyết dưới tình huống. Phi nhi A. Là cái dạng này, mẹ cùng ngươi tạ thúc quan hệ vẫn luôn khẩn trương ngươi cũng biết, mẹ muốn đi địa phương khác an tĩnh một chút. Chờ việc này phong ba qua, mẹ lại trở về. chính là có điểm không yên tâm ngươi này đều mau sinh ở cứ sự tình làm sao bây giờ a vương kỳ duy nhất không bỏ xuống được chính là hôi cắp trong bụng cái kia này đều mau đủ tháng chính là ép thành chính mình thật sự ngốc không nổi nữa hôi cắp cười nói ngươi không cần lo lắng lạp cha mẹ chồng năm tháng liền sẽ trở về bọn họ sẽ đuổi ở chín hào trở về đi nói là khi đó quốc khánh vừa qua khỏi vé máy bay tương đối là mua lại nói Bạch mạc cũng ở chỗ này, hắn còn có thể mặc kệ hắn nữ nhi, ngươi muốn giải sầu liền đi thôi. Một chút đều không cần lo lắng. Vương kỳ vui mừng mà cười, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật lam tâm thật đúng là hảo nữ hài, rất nhiều chuyện đều có thể vì ngươi suy nghĩ, có thể giúp cũng đều sẽ giúp chúng ta. Lam tâm sự tình, mẹ hy vọng ngươi cũng đừng quá khó xử nàng, dù sao cũng là mẹ xin lỗi nàng. Hồi cắp mơ mơ hồ hồ mà không nói gì. Vương Kỳ cũng bất đắc dĩ mà treo điện thoại. Lam tâm tuy rằng đi khi hầu lời nói giận dỗi điểm, nhưng là, chính mình cùng tạ lĩnh xảy ra chuyện khi hầu. Lam tâm lập tức liền đi tìm phụ thân hắn lý luận, nha đầu tâm tư cảm động Vương Kỳ. Hồi cấp sẽ không tưởng nhiều như vậy, nàng cũng không thể tưởng càng nhiều. Vương Kỳ ở 4 Nguyệt 24 ngày đi Z quốc Tây Bộ, nàng tưởng ở dân tộc thiểu số những cái đó nhiệt tình hạ, rời xa tha hương quên hết thảy. Đông Nhật, Lam tâm đi hộp cải đồ, Nàng cũng có quá nhiều chuyện tình muốn quên. Mà nàng trốn tránh lớn nhất nguyên nhân, chỉ là bởi vì hiện tại nàng yêu nhất nam nhân lao bà muốn sinh. Nàng không có cách nào đối mặt này hết thảy, nàng không có cách nào. Bạch mạc là 4 nguyệt 25 ngày được đến tin tức, hắn ở 4 nguyệt 26 ngày liền bắt được hộp cải đổ vé máy bay. 4 nguyệt 26 ngày này thiên hạ vũ, bạch mạc ở làm công ty đem cuối cùng kế hoạch đệ đơn tồn hảo, giao đại Lý Âu sở hữu sự tình. Làm Tô Cường trợ thủ, liền lấy quá một cái túi sách đuổi phi cơ đi. Bạch Mạc làm công ty có một cái lờ cờ giờ TV, rất lớn cái, hắn đi thức cấp không có quan TV, đây là Tô Cường phát hiện. Bạch Mạc thích ở ban ngày khi hầu ngồi ở bàn làm việc phía sau xem sáng sớm tin tức, bốn nguyệt 26 ngày hắn đuổi chính là 10 điểm phi cơ. Hắn không có đuổi kịp ngày đó sáng sớm tin tức, bởi vì hắn 7 điểm liền ra cửa. Hắn chỉ tới cấp nhìn đến TV thượng truyền phát tin một cái ít quốc bị phá hư quốc lộ, liền vội vã mà đi rồi, thậm chí liền TV đều không kịp quan. Tô Cường tiến vào liền hùng hùng hổ hổ mà nói trắng ra mạc không biết duy trì điện, cầm điều khiển từ xa, nhìn tin tức lại phát ngốc. Ít quốc với năm trước 7 nguyệt 16 ngày, hai đảng chi gian hòa bình chính thức tăng vỡ, buổi sáng 8 điểm chính thức phát động chiến tranh. Chiến tranh rằng con nửa năm. Năm nay một nguyệt lấy nhân dân đảng thắng lợi kết thúc chiến tranh, nhân dân đảng ở hai nguyệt chính thức tuyển cử mọi người dân ủy viên chờ trọng đại nhân viên quan trọng. Ở ba nguyệt chính thức đi nước ngoài em M quốc, ép quốc chờ đông đảo quốc gia, năm nay bốn nguyệt, quốc gia đảng dư đảng ở ít quốc khắp nơi hướng nhân dân đảng khởi xướng phản kích, phá hư sở hữu giá trị đã vượt qua 6.700 vạn Mỹ Kim. Bốn nguyệt 25 ngày, nhân dân đảng chính thức hướng dư đảng khởi xướng cảnh cáo. bởi vì an toàn nguyên nhân sở hữu bay đi các quốc gia phi cơ sẽ đình phi vé máy bay toàn bộ đình chỉ tiêu thụ Người đang xem cái gì a lý âu vừa tiến đến liền nhìn đến tô cường nhìn tin tức phát ngốc đành phải mở miệng gọi hắn tô cường quay đầu hỏi lý âu giống như bạch mạc hắn ba mẹ hiện tại liền ở ít quốc đi lý âu túi đầu ngẫm lại nói ha ha hình như là có chuyện như vậy yên tâm đi thúc thúc đừng nhìn hắn là cái tổng tài Bên ngoài công dạy dỗ hạ, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Lại nói, những cái đó dư đảng mục tiêu lại không phải nhân dân, huống chi bọn họ nếu thật muốn đoạt lại quốc gia, chỉ sợ còn không thể đắc tội giết quốc, em mở quốc trở này đó đại quốc đi. Tô Cường khinh bỉ nhìn Lý Âu nói, ngươi thật là thực không có lương tâm A. Lý Âu ha ha cười hai hạ đã vượt qua. Tô Cường chỉ là kỳ quái, bạch mạc đi rồi, nếu là bạch gia cha mẹ cũng không thể gấp trở về. hôi cấp phải làm sao bây giờ đâu lúc này hắn trong đầu không khỏi liền lại nghĩ tới cái kia sợ hãi rụt rè đứng ở lớp cửa nữ hải tham đầu tham não cùng với nàng đem cục tẩy cho hắn khi kia chất phát tươi cười là trung quốc dân quê tươi cười cũng là nhất cụ sức cuốn hút tươi cười lắc đầu tô cường thở dài tưởng cái gì đâu liền bạch mạc như vậy ra lại nói chính là bạch hành cùng lâm nguyệt dung cái thứ nhất tôn tử a nào có không coi trọng Bốn Nguyệt hai mươi bảy ngày, Lâm Nguyệt dung điện thoại trở về cùng Trương Tẩu nói chính mình đính năm Nguyệt 10 ngày vé máy bay bị lui, hiện tại đang ở nói chuyện với nhau, hẳn là có thể đuổi kịp. Nói là không có đuổi kịp muốn Trương Tẩu An Phương diện cấp Hôi Cáp nhiều chú ý một chút, liền treo điện thoại. Năm Nguyệt 10 ngày bắt đầu, Hôi Cáp ở nhà đại sản, mỗi ngày bất an tâm tình áp lực toàn bộ nhà ở, bởi vì Hôi Cáp ở năm Nguyệt 10 mới bắt đầu phát hiện bên người đừng nói bạch mạc, cha mẹ chồng. Mụ mụ ngay cả làm tâm đều không ở, bên người nàng một người đều không có. Ở như vậy bất an hạ, năm nguyệt 13 ngày vạn 4 điểm, hôi cắp đau từng cơn, sau đó ở trường tẩu dưới sự trợ giúp đưa đến bệnh viện, đau từng cơn rằng có một ngày một đêm, phi cấp là ở năm nguyệt 15 ngày nửa đêm 4 điểm 46 phân sinh hạ một cái sáu cân nữ anh, sinh nhi quá trình nửa giờ. hồi cắp ở đau từng cơn khi hầu khóc, khóc ngã vào trương tẩu trong lòng lực, Đó là trương tẩu lần đầu tiên đối hôi cắp cảm thấy đau lòng, rốt cuộc vẫn là một cái hải tử a. Năm Nguyệt 15 ngày, buổi sáng 6 giờ. Hôi cắp nằm ở màu trắng trên giường bệnh, này gian phòng sinh là bốn người phòng, cũng không phải hôi cắp không có năng lực đi càng tốt phòng sinh, mà là đương đau nhức tới thời điểm, nàng cùng trương tẩu đều ngây người, không hiểu được muốn như thế nào làm, chỉ liên hệ bệnh viện, mặt khác cái gì cũng không có công đạo. Tiếp đai hôi cắp tự nhiên mà vậy đem hôi cắp an bài ở bình thường phòng bệnh, thẳng đến hài tử sinh hạ tới, phòng bệnh cũng không có ở sửa đổi. Hôi cắp mới vừa trở lại phòng bệnh, ở phâu thuật trên đài hai cái giờ hôi cắp đều là cùng trương tẩu cùng nhau. Hôi cắp trở lại trên giường, liền lôi kéo trương tẩu, hai mắt tràn đầy ý cười mà nói, ta muốn nhìn một chút hài tử. Trương tẩu gật đầu cười nói, hành, ngài đang đợi chờ, lập tức bác sĩ liền sẽ ôm lại đây. Hiện tại hài tử vừa mới sinh ra, đều là nhăn dung gió. Hôi cắp cố hết sức gật đầu, xem những người khác đều cùng chính mình trượng phu ôm hài tử, hòa thuận vui vẻ. Còn có một ít người, cùng chính mình giống nhau vừa mới từ phòng sinh ra tới, trong miệng mắng chính mình trượng phu, hôi cắp cười tưởng, là như vậy một chuyện đi. Nữ nhân ở sinh hài tử dưới tình huống là ghét nhất chính mình nam nhân, làm chính mình chịu như vậy khổ, nhưng kia cũng là ở nam nhân yêu thương chính mình dưới tình huống. Mới có kia tâm tình đi làm nũng. Hiện tại ngẫm lại chính mình một ngày một đêm đau từng cơn trùng, Chính mình là như vậy muốn thấy bạch mạc, gả cho bạch mạc tới nay, nhất muốn gặp một lần. Hy vọng hắn xuất hiện, hy vọng hắn đứng ở chính mình phía sau. Hy vọng hắn ôm chính mình nói xin lỗi. Hy vọng hắn nhìn ta, hy vọng hắn thừa nếu ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, Quá nhiều hy vọng, quá nhiều quá nhiều. Chính là, hôi cắp biết không khả năng, bạch mạc đang ở hộp cải đồ. Cùng Lam Tâm có lẽ chính tình ý miên man. Đúng vậy, Bạch Mạc không biết. Năm Nguyệt 15 ngày, buổi sáng 4 điểm, Hôi cắp bị đưa vào phòng sinh, mà đồng thời, Lam Tâm chính xoay người, đẩy đẩy bên người Bạch Mạc, có điểm ủy khuất mà kêu lên, "Bạch Mạc, ta ngủ không được." Bạch Mạc phiên cái thân, nhìn bên người Lam Tâm, cười nói, "Lại làm sao vậy?" Lam Tâm nhìn bên ngoài không chúng nói, không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào. Bạch Mạc ôm quá Lam Tâm, Ở Lam tâm phát gian người người nói, yên tâm đi, ta mẹ ở. Vậy ngươi công ty cũng không quan trọng sao? Đóng di động, nếu là công ty xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lam tâm lo lắng quá nhiều quá nhiều. Nếu cỡ cờ công ty là một cái đã không có ta liền không thể vận chuyển công ty, kia nó chính là nhất thất bại, ngươi không cần lo lắng. Ngươi luôn là lo lắng nhiều như vậy, chính là bọn họ ai cũng không có vì ngươi nghĩ tới. Bạch mạc mơ màng sắp ngủ mà đáp. Ngươi không hiểu, đây là ta thiếu tỉ tỉ. Lam tâm lẩm bẩm. Cái gì? Bạch mạc không có nghe rõ, như cũ mơ mơ hồ hồ hỏi. Lam tâm cười nói, bạch mạc, ngươi nói chúng ta ở bên nhau có phải hay không thật sự cấp quá nhiều người thêm phiền thoái? Là. Bạch mạc thậm chí do dự đều không có, trực tiếp đem đáp án nói ra, hắn sẽ không làm phương diện này tự hỏi, nhưng hắn biết cái gì là sự thật. Bất quá, lam tâm. Đây là hôi cắp thiếu chúng ta. Làm cho bọn họ như vậy thất vọng rồi, nếu ngươi cuối cùng vẫn là không có hạnh phúc, kia mới là thật sự thực xin lỗi bọn họ. Cho nên, ngươi muốn đứng lên. Lam tâm gật đầu, cuối cùng bạch mạc ý thức biến mất trước, nghe được lam tâm hỏi câu, kia tỷ tỷ sẽ hạnh phúc sao? Vương gì đâu. Chỉ cần có tiền. Bạch mạc là như vậy hồi, chỉ là chính hắn cũng không có nhớ kỹ chính mình nói gì đó, hắn thật sự thực vây. 26 ngày một truy lại đây, phí nhiều ít sức lực mới đem Lam Tâm làm lại truy trở về, đêm qua, Lam Tâm rốt cuộc mở ra chung cư môn, nhìn chính mình. năm nguyệt 15 ngày, buổi sáng 4 điểm, hôi các bị đưa vào phòng sinh. Vương Kỳ đang ngồi ở cao nguyên thượng, ăn mặc dân tộc thiểu số phục sức, nhìn chưa từng có dựa vào như vậy gần ánh trăng, vươn tay phải, cảm thấy thể sắc và tinh thần chưa từng có như vậy thoải mái thanh tân quá. Ui. Ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây khiêu vũ A. Phía sau truyền đến một người nam nhân thanh âm. Vương Kỳ quay đầu lại, phía sau lửa trại vũ hội đã bắt đầu. Vương Kỳ bỏ dậy, hướng đám người chạy tới. năm Nguyệt 15 ngày, buổi sáng 4 điểm, hôi các bị đưa vào phòng sinh. Bạch Hành Lâm Nguyệt Dung đang ở châu Âu thôn trang nhỏ nhà gỗ, ngủ ở tơ tằm trên giường. Lâm Nguyệt Dung ở Bạch Hành trong lòng ngực rất nhỏ xảo. Thải Huyên ở Thái Tình tình tiểu trung cư. Ngủ đến hô hô vàng, bên người là tán loạn một ít mì gói cùng đồ ăn vặt, còn có một bộ bài bộ kè. Thái tình tình vừa mới ra mì sợi cửa hàng ra tới, tóc tán loạn, ăn mặc màu đen quần áo, cũ xưa quần jean, đi ngang qua hamburger cửa hàng mua cái trăm ngày nguyên hamburger cùng một ly coca, đi đẩy xe đạp, chậm rãi đi trở về đi. Thái văn chính lật đổ trên bàn tất cả đồ vật, mà giờ bị hoảng sợ tránh ở phía sau cửa. mà bợ dì ẻn đang túi đầu ngồi ở bàn đối diện túi đầu du an bình cùng bằng hữu đang ở trước máy tính huyết đua vong du là sở hữu sinh viên tiêu khiển du an bình là tay mới tiểu hào ở tân thủ thôn một chút cũng không thấy được vương gia hai lão ở tiểu cũ trên giường ngủ thực không an ổn tạ linh ngồi ở phía trước cửa sổ chịu yên bên người gạt tàn thuốc đã là một đống đầu màu thuốc lá chứng ngóng mặt mỹ lệ thiếu nữ từ phía sau ôm lấy hắn ta yêu ngươi Nữ nhân thanh âm nhu giống hiện tại phía trước cửa sổ xa mảnh, đón gió phiêu đãng. Mặt khác sở hữu hôi cắp quen biết hay không đều ở trên giường ngủ rất say xưa. Năm nguyệt 16 ngày, buổi sáng 8 điểm. Thải huyên vọt vào phòng sinh kêu lên vui mừng, hoa. Người sinh lạc. Ha ha. Người ra hỏa này, nếu không phải truyền tới không gian, chúng ta cũng không biết đâu. Ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không tiếp. Hôi cắp ngượng ngùng mà biện giải. Thái huyên mắng, đại buổi sáng 6 giờ điện thoại, ai tiếp a? Hôi cắp cười nói, đại buổi sáng 8 điểm liền tới bệnh viện. Thái huyên mắng, được không? Ta là ngồi 3 điểm phi cờ gấp trở về. Đến ép thành thời điểm đã buổi tối, không có thể nhìn đến, ngày hôm sau đương nhiên lập tức tới rồi lạc. Thái tình tình cũng thực hưng phấn, nói chúc mừng ngươi đương mụ mụ lạc. Hôi cắp bất đắc dĩ mà cười lắc đầu nói biết rồi. Thái tình tình hiện tại thế nào? Thải huyên nhún vai nói, có thể thế nào, công tác không phải thực thuận lợi, giống như cùng bên trong Nhật Bản lao thái bà cùng không tới. Bất quá ngày ấy buồn lao thái bà cũng xác thật khiến người chán ghét lạc. Tuy rằng đối ta còn hành, nhưng là liền bởi vì lao thái bà từ công không làm người liền vài người đâu. Bất quá kia đều là đã lâu trước kia, ta lão lâu không ở mì sợi cửa hàng công tác. Hôi cắp gật đầu, thái tình tình tính cách rất quật cường, không biết có phải hay không có thể căng xuống dưới. Lại nói tiếp, bạch mạc biểu ca đâu? Thải huyên quay đầu nhìn không có người bốn phía hỏi. Nga. Hôi cắp suy nghĩ hạ nói, hắn mấy ngày hôm trước đi công tác, nghe nói ta sinh mấy ngày nay liền sẽ trở về. Loại này lời nói vô căn cứ, hôi cắp cảm thấy chính mình nói mặt không đỏ tầm không nhảy, có lẽ chính mình thực thích hợp gạt người cũng không nhất định. Thải huyên cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu nói, thúc cùng tím đâu. Thật đi ít quốc. Hôi cắp cười nói. Đúng vậy. Vốn là muốn gấp trở về, chính là ít quốc không phải đã xảy ra chuyện sao Bọn họ hẳn là kéo mấy ngày liền đến. Thải huyên gật gật đầu, có điểm nhàm chán hỏi, bảo bảo đâu. Mới vừa nói xong, trương tẩu đã phong trần mệt mỏi mà tới, trong tay dẫn theo canh, nhìn đến thải huyên còn dọa nhảy dựng lập tức vấn an. Thải huyên cũng chỉ là gật đầu, trương tẩu cấp hôi cấp thịnh canh, hôi cấp đều ngoan ngoan mà uống xong đi. Thải huyên nhìn bốn người phòng tiểu tâm hỏi, biểu tẩu, ta có phải hay không cho ngươi đổi cái phòng A. Hôi cắp nhìn xem bốn phía người, lắc đầu nói, không cần, như vậy rất náo nhiệt, có nhân khí, lại nói vốn dĩ cũng mới ở vài ngày. Thải huyên gật đầu, liền có hộ sĩ tiến vào, đẩy xe nôi, thải huyên nhìn hài tử, cười nói, biểu tẩu, cùng ngươi giống đâu? Hơn nữa siêu giống. Hôi cắp bất đắc dĩ mà nói, giống nàng bà thật tốt ta. Thải huyên nhìn hôi cắp cười nói, giống mẹ thật tốt ta. Làm gì nhất định phải giống ba đâu, hắn ba đẹp a, kia chỉ là nam nhân bạch mạc tương đối đẹp, ngươi xem qua nữ nhân bạch mạc sao? Là rất khó tưởng tượng a, Làm ơn. Bảo bảo chính là bảo bảo, như vậy tốt nhất, đúng hay không bảo bảo? Kêu mụ mụ pin mãi. Làm ơn, nàng lại không phải heo. Đó là bởi vì ngươi. Ta. Năm nguyệt 17 ngày, buổi sáng 8 điểm. Lục tục tới bạch ra người. Một đám tới gặp quá bảo bảo lúc sau, nói cái gì cũng không có nói, tặng bao lì xì liền đi rồi. Bạch gia đông đảo dân cư không bao gồm bạch giật ở bên trong, gặp qua hôi cắp đến rời đi, hoa thời gian cư nhiên không đến một giờ. Hôi cắp chính thức ý thức được một việc, chính mình sinh không phải nhi tử, hơn nữa vẫn là một cái không có kế thừa bạch gia gen nữ nhi. Hùng chi nữ nhi trên mặt cùng chính mình tương đồng vị trí có một cái thai trí, tuy rằng chỉ là rất nhỏ rất nhỏ tiểu thác điểm. nhưng là không khó tưởng tượng tương lai sẽ có biến thành chính mình như vậy xu thế. Năm nguyệt 17 ngày, buổi sáng 10 điểm, hôi cắp nội đạo, nguyên lai là bạch ra ghét bỏ chính mình nữ nhi. Năm nguyệt 18 ngày, giữa trưa 2 điểm, hôi cắp ở trong phòng sinh nghỉ ngơi. Bạch ra người không có tới, như cũ chỉ có chứng cầu, hai ngày này đều tới thải huyên cũng không thấy. Đồng Nhật trạng vạng 6 giờ 28 phần, hôi cắp di động tới một cái không có điện báo biểu hiện điện thoại. Hôi cấp tiếp, biểu tẩu cái kia thực xin lỗi, đột nhiên liền không từ mà biệt. Tỷ tỷ của ta hải tử không có, tỷ tỷ ở nước Mỹ ra thai nạn xe cộ, thực nghiêm trọng, hôm nay làm 3 tiếng đồng hồ giải phẫu, hiện tại mới từ giải phẫu đài trở về. Còn hôn mê bất tỉnh, cái kia ta không biết vì cái gì nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta có điểm hỗn loạn. Tỷ tỷ của ta thiếu chút nữa liền đã chết, ta đêm qua nhận được điện thoại, liền trực tiếp đi sân bay mua phiếu. Sau đó liền đến nước Mỹ. Tỷ tỷ ở phòng bệnh, vẫn không nhúc nhích. người biết đến, tỷ tỷ vẫn luôn đối ta mỉm cười. Đối ta tốt nhất, chính là nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó. Biểu tẩu, hôi cáp. Ta, ta, ta. Ta sợ a Hôi cáp nghe, đi theo thải huyên khóc. Nàng không phải khóc thải văn, chỉ là nàng thích thải huyên. Thải huyên khóc đến một chút áp lực đều không có. Lên tiếng khóc lớn không khí cảm nhiễm chính mình. chính mình đã không biết chính mình rốt cuộc là khóc thải huyên vẫn là khóc chính mình khóc lóc khóc lóc cái kia áp lực tiếng khóc liền rốt cuộc áp lực không được hôi cáp ngẩng đầu khóc lớn phòng bệnh tất cả mọi người nháy mắt nhìn về phía hôi cáp trong mắt đều là nghi hoặc hôi cáp tỉ tỉ trung gian đoạn qua khí ta đều bị hoảng sợ không dám gọi nàng sau lại bác sĩ tới nàng lại đi phòng giải phẫu ba cái giờ ta đều cảm thấy có lẽ sẽ không còn được gặp lại nàng ngươi biết ta thực sợ hay sao Thải huyên, nàng thế nhưng đi qua hai lần quỷ môn quan đều bị đuổi ra tới, thuyết minh nàng mệnh không nên tuyệt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thải huyên, kiên cường điểm. Ta muốn làm cái gì? Làm nàng biết ngươi hái nàng. Lúc này, cũng đừng đậu ta. Nga, năm nguyệt 20 ngày, vẫn luôn chiếu cố hôi cấp trương tẩu đột nhiên liền không hề tới, tới một cái đại khái 26 tuổi nữ nhân, cấp hôi cấp đưa ăn, thuận tiện cho hôi cắp một phong thơ. Hôi cắp nhìn tin, cười. Tin là trương tẩu, đại khái cùng hôi cắp nói thải văn bởi vì gia đình quan hệ gần nhất tinh thần không tốt, đi ở trên đường bị xe đụng phải, đẻ non. Sau đó chính là nói gần nhất liên hệ không thượng bạch mạc, nhưng nghĩ đến hắn biết hôi cắp sinh sản thời gian, hẳn là thực mau sẽ trở về. Cuối cùng chính là nói, ít quốc lệnh cấm giải trừ, bạch hành cùng Lâm Nguyệt dùng vé máy bay trực tiếp đi nước Mỹ. Bởi vì mặt khác người hầu không hiểu Trung Quốc điều dưỡng phương pháp. Cho nên đem trương tẩu thỉnh qua đi, mặt khác cấp hôi cấp thỉnh một cái chuyên môn hộ sĩ, giúp hôi cấp ở cữ. Sau đó trương tẩu cùng hôi cấp nói kết cục là, hào hào chiếu cố chính mình. Có lẽ tin thực vội vàng viết, trương tẩu kết thúc câu kia thực qua loa. Hôi cấp tại đây một ngày, cùng cái kia hộ sĩ tiểu thư thu thập một chút, hôi cấp ôm bảo bảo xuất viện về nhà. tự kia lúc sau, hôi cấp không còn có gặp qua bảo bảo cùng hộ sĩ bên ngoài bất luận kẻ nào, ở ở cữ trong lúc. Sáu Nguyệt 13 ngày ngày đó, hôi cắp ở cư mãn một tháng, nàng ôm bảo bảo ở bàn công phơi Thái Dương, thân thân bảo bảo mặt thỏa mãn mà cười, trong lòng chỗ nào đó hoàn toàn hỏng mất. Trải qua nhiều, quỷ môn quan đi qua, thậm chí nhìn không chung cũng chỉ cảm thấy, nhân sinh a, Cũng chỉ là như thế này mà thôi, có cái gì đáng giá để ý. Sáu Nguyệt 15 ngày, bạch mạc ôm lam tâm ở trên sofa xem TV, một cái cảm tình kịch. Vừa lúc đến hai cái nam nữ chủ hôn ngồi địa phương Bạch mạc truy lam tâm đến hộp cái đồ sau An qua lớn nhất đậu hủ chính là dắt lam tâm tay nhỏ Cái này hình ảnh tức khắc kích thích bạch mạc thần kinh Hắn sói đói vồ dê dường như nhào qua đi Cùng lam tâm hôn cái khó xá khó phân Kích động chung, lam tâm cũng yên tâm kiên trì Chậm rãi nằm ngã vào trên sofa Cho dù cảm giác được sau lưng có thứ gì đỉnh Nàng cũng không có để ý Bởi vì bạch mạc liền ở nàng trước mắt Vì nàng bắt đầu điên cuồng. Bạch mạc gặm cắn lam tâm hết thảy, hắn khát vọng lâu lắm. Chính là nguyên bản hẳn là câu hồn ngôn tình âm nhạc lại đột nhiên ngừng. Bản tin thời sự thanh âm đem một phòng ái mội đều cấp tách ra, cho dù là nhật ngữ, nhưng là bạch mạc vẫn là biết, cái này tin tức có đến náo loạn. Bạch mạc buông ra lam tâm. Nhìn EZ quốc chứ danh MC Nữ ở buổi tối 7 giờ dưới bản tin thời sự hướng cả nước người xem thuyết minh từ Z quốc nhập khẩu thanh khê công ty bếp điện từ sản phẩm trực tiếp khiến hỏa hoạn phát sinh, 4 người tử vong, 7 người bị thương, nguyên nhân căn bản là Z quốc sản phẩm chất lượng không quá quan. Bạch mạc Lam tâm như cũ nằm ở trên sofa, lấy ra dưới thân điều khiển từ xa đặt ở một bên. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, mỗi lần nàng nguyện ý trở thành hắn nữ nhân khi hầu. luôn là sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự tình, chính là như vậy một cái tin tức đánh gây bạch mạc. Lam tâm, về nước đi. Không cần. Ở bạch mạc mời nói xong đồng thời, Lam tâm một chút do dự đều không có cự tuyệt. Bạch mạc châu mi nhìn Lam tâm nói, Lam tâm, cảm tình của ta chịu không nổi lan lột, ngươi không ở ta bên người, ta một tháng có thể chờ ngươi, hai tháng có thể chờ ngươi, chính là ngươi cảm thấy ta có thể chờ bao lâu. Lam tâm, Nhất chịu không nổi thời gian lăn lộn chính là cảm tình, ngươi đến ở ta bên người, ta mới có dũng khí nói chính mình thích ngươi. Lam tâm bỏ qua một bên đầu, chỉ nói một câu, phải đi về chính ngươi trở về, ta tạm thời còn tưởng ngốc tại nơi này. Bạch mạc đứng dậy, nhìn lam tâm nói, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, mau chóng trở về. Nhớ kỹ lam tâm, ta đã không phải cao trung sinh, bên người dụ hoặc quá nhiều. Bạch mạc ném xuống như cũ nằm ở trên sofa lam tâm. lên lầu cầm hộ chiếu chờ một ít nhu yếu phẩm liền hừng hực đi ra ngoài mở ra di động bên trong 70 nhiều thông chưa tiếp điện thoại nhưng là chỉ có 20 thông là phía trước một tháng giải rác đánh người nào đều có có mấy thông vẫn là chính mình mẫu thân đánh lại đây ở năm nguyệt 10 hào ngày đó mà cuối cùng 50 thông đều là đến từ công ty liền ở một ngày trước đến bây giờ cái này 24 giờ trong vòng điện thoại lại văng lên bạch mạc đau đầu mà tiếp khởi điện thoại Chưa cho đối phương nói chuyện cơ hội trực tiếp mở miệng nói, ta biết, ta hiện tại ở chạy trở về. Có lầm hay không a lao hình, ra chuyện lớn như vậy, ngươi hiện tại con mẹ nó mới tiếp ta điện thoại. Phóng viên đều vây đầy đại lâu, con mẹ nó cư nhiên liền em mở quốc trở châu Âu phóng viên đều có ra. Đã biết, lần này thanh khê công ty xuất khẩu EZ quốc sản phẩm có bao nhiêu là chúng ta công ty. Ai biết ta? chúng ta công ty chỉ dựa theo lúc ấy hạn chí thiêm hợp đồng nếu bội ước liền bổi tiền, cư nhiên còn có một cái đưa miễn phí chỉ bồi thường. ai biết này công ty có hay không đem cái này chịp dùng ở kia đáng chết bếp điện tử thượng a. tưởng cũng biết không có khả năng đi. chính là thanh khê công ty trên tay có chúng ta công ty đồ vật cùng minh hoa chúng tổn hại a. thanh khê công ty là xong rồi, cùng nó hợp tác quá chúng ta, huống chi sản phẩm ở nó trên tay chúng ta cũng có bội. bình tĩnh một chút lý âu loại chuyện này tô cường sở trường nhất hắn biết như thế nào làm bản chất cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có lại nói kia bếp điện từ lại không phải chúng ta chế tạo a bạch mạc xoa xoa đầu nói tính chờ ta trở về xử lý bạch mạc treo điện thoại phiên thấu vì cái gì cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ kiện tụng cùng sự tình chính mình cũng muốn xử lý a sáu nguyệt mười ngày trạm vạng sáu giờ bạch mạc chạy tới công ty đồng thời bạch hành cũng bị nước mỹ tổng bộ triệu hồi bởi vì thanh khê công ty sự tình bạch hành ở nước mỹ công ty cũng đã chịu ảnh hưởng Z quốc thanh danh không tốt thân là Z người trong nước khai công ty đều nhiều ít đã chịu ảnh hưởng huống chi e quốc tự hồ đối việc này rất coi trọng tv thượng hai ngày liền báo ba lần sáu nguyệt mười ngày buổi sáng bạch mạc sức cùng lực kiệt về nhà cái loại này vội phiên thiên công ty càng vốn là trụ không đi xuống Sáu nguyệt mười sáu ngày, trạng vạng bốn điểm, bạch mạc từ trên giường tỉnh lại, đi xuống lầu lấy nước uống, bởi vì đói quá mức, lại tinh thần không phân chấn quan hệ, hắn ở nhắm mắt lại cũng có thể đi trong nhà, bị ghế rửa cấp trói đến, quăng ngã đi ra ngoài, bùng một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó bạch mạc nghe được hắn lỗ thai sở không thể tin được thanh âm, trẻ con tiếng khóc. Noah, Noah, Noah, Hán, Hán, Hán hoàn toàn quên mất. Một cái 25, sáu tuổi trung niên nữ tử từ nhỏ phòng ra tới, ôm phòng khách sofa biên trong nôi em bé bắt đầu dụ hống. Bạch mạc chỉ có thể trừng lớn hai mắt tới tưởng đã xảy ra sự tình gì. Sáu nguyệt 16 ngày, buổi tối 9 điểm, hôi cắp dẫn theo đồ ăn rổ, nhìn ở phòng khách nhìn chăm chú bảo bảo bạch mạc, như lâm đại địch, mà hôi cắp ngây người.